Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 55 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 321, xuất trình đêm trước, Quỳnh Lâm Yến sau tân khoa tiến sĩ nhóm chức quan rất nhanh liền thứ phong xuống dưới. Bao gồm tiền tam giáp ở bên trong đại bộ phận tân khoa tiến sĩ đều bị ngoại phóng làm quan. Trong đó phẩm cấp cao nhất làm Trúc Tân Khoa Trạng Nguyên, bị phong làm theo tứ phẩm Chi Châu, mà bị chịu chú ý duy nhất một vị nữ tiến sĩ Gừng Huệ bị trao tặng chính lục phẩm huyện lệnh, hơn nữa cũng không có bởi vì Gừng Huệ là Khương gia nhân mà đặc biệt yêu đãi. Gừng Huệ sở đi địa phương tới gần Tây vực biên cảnh tuy rằng không tính là là man di nơi nhưng cũng thực tại không tính cái gì rồi rào địa phương. Này nguyên nhân vì ở lại kinh thành mà đắc trí tân khoa tiến sĩ nhóm việc này cũng không biết này bị ngoại thả ra đi mới là hoàng đế chân chính coi trọng Mà bọn họ này đó hiện tại mừng thầm nhân tương lai chỉ biết bị những người này xa xa vông ở phía sau. Mà lúc này đừng nói là này bị ở lại kinh thành tiến sĩ nhóm chính là bị ngoại phóng tân khoa tiến sĩ cùng rất nhiều trong triều đại thần cũng tưởng không rõ hoàng đế đó là một cõi ý thứ gì. Cho tới nay, đều là hoàng đế có trọng nhân lưu kinh, không bị coi trọng nhân ngoại phóng. Dù sao bên ngoài tuy rằng là thiên cao hoàng đế xa, nhưng là làm quan ai không tưởng ở thiên tử dưới chân. Hoàng đế liên không nhận ra không đến ngươi, ngươi còn có thể trông cậy vào thế nào biểu hiện. Thế nào thăng quan, việc này gừng trong phủ đã ẩm ý lật trời, khương gia đại phu nhân lôi kéo nữ nhi khóc vẻ mặt nước mắt, khương lão phu nhân đồng dạng cũng là vẻ mặt yêu sầu nhìn cháu gái. Cháu gái có tiền đồ là chuyện tốt nhưng là rất có tiền đồ. Nay này tình huống rõ ràng chính là vượt qua các nàng có thể thừa nhận phạm vi. Vụ yên tuổi đã không nhỏ, năm nay đã 19 tuổi, nguyên bản cũng đã là cái gái lỡ thì, này lại bị xung quân đến vùng khỉ ho có gái địa phương, đời này cũng không chính là hủy sao. Tổ mẫu, mẫu thân, gừng vụ yên có chút bất đắc dĩ phủ ngạch xin giúp đỡ nhìn bên kia gừng giữ. Gừng dự nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không tài cán vì lực bởi vì duy trì tiểu muội đi tham kiến thì đình, hắn đã bị tổ mẫu cùng mẫu thân mắng cầu huyết lâm đầu, lúc này chỗ nào còn dám nói cái gì nữa. Vẫn là gừng thái phó nhíu nhú mày có chút không kiên nhẫn nói, được rồi. Khóc cái gì khóc, thánh chỉ đều đã xuống dưới, có cái kia thời gian khóc các ngươi còn không bằng chạy nhanh đi thay yên nhi dọn dẹp một chút hành lễ. Nhìn xem có cái gì đừng giảm bớt tương lai đi ra ngoài đã có thể không có ở hoàng thành như vậy phương tiện Khương gia đại phu nhân sừng sốt có thế này nhớ tới vội vàng lau khô nước mắt nói Phụ thân nói là vợ phải đi ngay thu thập Gừng nhị phu nhân cũng chạy nhanh đỡ đại tàu mang theo nữ nhi cùng nhau đi vào thu thập hành lý Xem mẫu thân cùng tổ mẫu như vậy thương tâm lo lắng bộ dáng Gừng vụ yên trong lòng cũng có chút ái náy Gừng thái phó nhìn cháu gái thở dài nói về sau Phải nhờ vào chính ngươi, nguyên bản ngươi nếu là tưởng thật không đồng ý thành hôn, ở lại trong hoàng thành liền tính là bị nhân lên án chúng ta khương gia cũng có thể che chở ngươi, cho nên này hai năm người trong nhà cũng không có thật sự buộc ngươi cái gì. Cũng không tưởng, tổ phụ yên nhi tùy hứng, nhưng tổ phụ lo lắng. Gừng vụ yên quỳ rạp xuống đất thượng, đỏ hồng mắt thấp giọng nói. Gừng thái phó thở dài một tiếng, thân thủ đem cháu gái kéo đứng lên nói tuy rằng ngươi là cái cô nương. Nhưng là có thể dựa vào chính mình bản sự thi được khoa cử, đó là ta khương gia vinh quang. Chính là về sau tổ phụ phụ thân còn có ca ca ngươi đều không thể lại quan tâm ngươi, này phần khổ. Thôi, chịu không nổi sẽ trở lại, nhà chúng ta nhân tổng vẫn là ở nhà chờ ngươi, thiết chớ để miễn cưỡng chính mình. Gừng vụ yên liên tục gật đầu, đã sớm đã hai mắt đẫm lệ mông lung. Gừng thái phó lại nói không ít trên quan trường sự tình cùng làm người xử thế đạo lý. Cuối cùng cũng chỉ thở dài nói. Nói này đó cũng không có gì dùng, người tổ phụ ta cũng không có đi ra ngoài làm qua quan. Khương gia toàn gia già trẻ, có một tính một cái đều không có ngoại phóng làm qua quan. Này thế đạo trên quan trường chú ý một cái thanh quý, cái gì là thanh quý. thì được sĩ, như Hàn Lâm, tiến lục bộ có thế này kêu thanh quý. Xưa nay ngoại buôn tha quan viên luôn làm cho người ta cảm thấy thấp như vậy nhất đẳng. Cái gì biên giới đại quan liền càng đừng nói nữa, vì tránh cho tiền chiều biên giới đại quan dã tâm bừng bừng phấn chấn phạm thượng tác loạn Tây Việt theo nhị phẩm đã ngoài địa phương quan tuần phủ, đốc phủ này nhất loại quan viên đều là 5 năm nhất đổi địa phương. Cho nên, bình thường có bối cảnh có cái gì quan viên đều là không vừa ý ngoại phóng. Càng trọng yếu hơn là, ngoại phóng quan viên lên chức tốc độ so với kinh quan chậm nhiều. Như gừng dự như vậy, gừng dự 21 tuổi tham gia khoa cử khảo trung tiến sĩ. Cho dù dựa theo trạng nguyên theo tứ phẩm bắt đầu đi lên trên, cho dù hắn hàng năm đánh giá thành tích đều là yêu, đến năm nay 29 tuổi nhiều nhất cũng chỉ là một cái theo tam phẩm mà thôi. Gừng vụ yên cung kính nói tổ phụ, phụ thân xin yên tâm đó là vụ yên nhất định sẽ không đã đánh mất Khương ra mặt. Khương gia trưởng tử cũng đi theo thờ dài, bọn họ chỗ nào là lo lắng đã đánh mất Khương ra mặt. Bọn họ là lo lắng vụ yên ra chuyện gì. Thân thủ đem nữ như kéo đến trầm giọng nói, phụ thân không bản sự cũng không biết có thể giáo ngươi cái gì. Về sau chính ngươi mọi chuyện cẩn thận có cái gì không hiểu địa phương nhiều viết thư trở về hỏi một chút ngươi tổ phụ cùng đại ca. Là phụ thân, gừng vũ yên dưng dưng gật đầu nói. Gừng dự ho nhẹ một tiếng nói, vụ yên ngày mai sẽ khởi hành tổ phụ các ngươi đừng nữ chọc nàng khổ. Vẫn là trước hết nghĩ muốn mang chút người nào đi. Gừng thái phó tán thưởng nhìn tôn nhi liếc mắt một cái, này cả sảnh đường con cháu cũng chính là này trưởng tôn tối đáng tin. Dự nhi, người nói như thế nào? Gừng dự nghĩ nghĩ nói, trong ngày thường hầu hạ Vũ yên nha đầu sẽ không cần dẫn theo, đem bà vú toàn ra đều bán mình khế đều giao cho vụ yên đi. Bà vú chiêu cố Vũ yên lớn lên, nhân cũng thành thật. Chỉ đem bà vú thêm con lớn nhất lưu lại là đến nơi. Mặt khác lại thuyền bốn tùy thân hộ vệ. Vụ yên tuy là nữ tử, nhưng là đã là đi ra ngoài làm quan, sẽ có cái làm quan bộ dáng nhân cũng không cần mang nhiều lắm. Gừng thái phó gật gật đầu, tốt lắm, liền chiếu dự nhi phân phó mà làm, mặt khác đem ngân phiếu nhiều chuẩn bị một ít cấp yên nhi mang theo, xuất môn bên ngoài, cái gì đều có thể thiếu chính là không thể thiếu ngân lượng. Là tổ phụ, gừng dự cung kính ứng hạ, vụ yên, vụ yên, ngoài cửa nhớ tới đường hiểu phi quen thuộc thanh âm, gừng vụ yên ngẩn ra, vội vàng bước nhanh nginh đón. Còn chưa đi tới cửa liền nhìn đến đường hiểu phi ôm một cái gói đồ bị kích động đi đến Nhìn đến khắp phòng ngưng trọng không khí cũng là sừng sốt rất nhanh liền phản ánh đi lại Gặp qua khương lão, gừng thái phó nhướng mày nói, đường ra nha đầu, ngươi làm cái gì vậy? Đường hiểu phi nhìn nhìn gừng vũ yên, nhoèn miệng cười nói, vụ yên muốn đi chác châu làm quan ta đi bảo hộ nàng Ngươi cũng phải đi, khương ra mọi người không khỏi cả kinh, gừng dự ra tiếng hỏi Đường hiểu phi nói, này có cái gì vấn đề. Ta tuy rằng là cái cô nương, nhưng là nói rõ ba năm cái khương công tử ngươi như vậy luôn không thành vấn đề. Gừng dự có chút buồn cười xem trước mắt nữ tử, nàng trong mắt bỏ mạng chính là viết con mọt sách ba chữ. Hiển nhiên là đối gừng dự như vậy không tập võ, chỉ biết vũ văn lộng mặc người đọc sách thực xem không vào mắt. Gừng thái phó nhíu mi nói, đường nha đầu chuyện này đường tướng quân đồng ý sao. Tuy rằng đường hiểu phi cùng gừng vũ yên quan hệ không sai, nhưng là thân là người đọc sách khương gia cùng thân là võ tướng đường ra thực tại không có gì nói, bởi vậy quan hệ cũng chỉ là bình thường. Nếu lại bởi vì đem đường ra cô nương quải chạy mà chọc đường tướng quân đại náo một hồi kia đã có thể phiền toái. Đường hiểu phi cười nói, khương lão người yên tâm, ta tự nhiên là theo ta cha nói qua mới đến. Vụ yên, thế nào? Bồn cô nương bản trí cốt đi. Gừng vũ yên mỉm cười thấp giọng hỏi nói, đường tướng quân thật sự đồng ý. Đường hiểu phi gật đầu nói, đây là tự nhiên, mấy ngày nay ta nhưng là theo ta cha đánh vải giá mới nhường phụ thân đồng ý. Loại chuyện này ta lừa ngươi làm cái gì? Vậy là tốt rồi, gừng vụ yên cười yêu ớt nói. Một người muốn đi như vậy xa địa phương làm quan, gừng vụ yên vẫn là có chút khẩn trương. Này có đường hiểu phi đi theo, bao nhiêu cũng có chút an ủi. Khương gia nhân cũng thật cao hứng tuy rằng cảm thấy có chút xin lỗi đường ra, nhưng là dù sao cũng là đường hiểu phi chính mình muốn lấy. Có cái từ nhỏ liền nhận thức cô nương cùng cùng nhau, bọn họ cũng muốn yên tâm một ít. Ít nhất không cần lo lắng vụ yên bị cái gì ủy khuất hoặc là có cái gì tâm sự, lại chỉ có thể cô Linh Linh một người chống. Vậy đa tả, thánh chỉ đến, ngoài cửa cường phụ quản gia vội vàng tiến đến bẩm báo. Lão thái gia thánh chỉ đến, mau. Chúng ta đi ra ngoài tiếp chỉ, gừng thái phó vội vàng đỡ con thủ muốn đứng dậy, lão thái phó không cần đa lễ, còn chưa có tới kịp đi ra ngoài, người bên ngoài đã đi cập lấy đến. Vân Nguyệt Phong mặc một thân tam phẩm quan văn phục sức đi đến, xem đang muốn đi ra ngoài gừng thái phó trầm giọng nói. Gừng dự có chút kinh ngạc, vân đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Vân Nguyệt Phong phía trước là thừa tướng giải sử, đến truyền chỉ còn nói đi qua. Này đã điều nhiệm hình bộ thế nào còn có thể đến Khương gia truyền chỉ. Vân Nguyệt Phong chắp tay nói, Khương đại nhân, hạ quan mới vừa đi ít kiến bệ hà cùng mộc tướng, vừa vặn mộc nhường cho tại hạ đi một chuyến đến truyền một đạo ý chỉ. Thì ra là thế, thần chờ tiếp chỉ, Vân Nguyệt Phong lấy ra minh hoàng thánh chỉ trầm giọng thì thầm Khương gia trưởng nữ gừng huệ tài hoa lớn lao, trung tâm đền nợ nước đặc ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, ngọc như ý một đôi, bảo kiếm một thanh tùy thân thị vệ hai người. Khâm thử. Đa tạ bệ hạ thanh ân, đa tạ mộc tướng. Mọi người đứng dậy tạ ơn, sau đó mới đứng dậy, gừng vụ yên tự mình theo Vân Nguyệt Phong trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Vân Nguyệt Phong khó được có chút tò mò nhìn thoáng qua này dám can đảm mạo thiên hạ đại sơ xuất nữ tử. Nguyên bản cho rằng trên đời này có thể giống như này đảm lượng nữ tử trừ bỏ mộc tướng bên ngoài lại vô người khác, lại không nghĩ rằng khương gia như vậy nhiều thế hệ thư hương nhân gia cơ nhiên hội dưỡng ra như vậy một cái nữ tử. Hơn nữa, gừng vụ yên cùng mộc tướng cũng là hoàn toàn bất đồng Tuy rằng hai người nhìn qua đều dường như tao nhã, nhưng là chỉ cần cùng mộc xem tướng đối diện sẽ phát hiện kia trầm tĩnh như nước bề ngoài hạ lại làm cho người ta một loại không dám ngưỡng mộ huy nghi cùng áp lực Mà trước mắt nữ tử, nếu không biết nàng gây nên cái gọi là trong lời nói coi như thực chính là một cái phổ thông quý tộc thiếu nữ thôi Xoay người theo phía sau nhân thủ chung tiếp nhận một thanh đoàn kiếm, Vân Nguyệt Phong nói kiếm này ba năm trước Mộc Tướng ở Bắc Hán đoạt được Mộc Tướng lấy tên vì Thanh Loan. Mộc Tướng nói, hy vọng Khương Đại Nhân có thể như thế kiếm bình thường, mặc dù trải qua ngàn năm lại không thay đổi này bản sắc. Cũng hy vọng kiếm này có thể hộ Khương Đại Nhân bình an. Gừng vụ yên cung kính tiếp nhận, đa tạ Vân Đại Nhân cũng tỉnh Vân Đại Nhân truyền cáo Mộc Tướng, đa tạ Mộc Tướng dạy bảo. Vân Nguyệt Phong thật sâu nhìn gừng Vũ yên liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. ngẩng đầu đối gừng thái phó đám người nói, thánh chỉ đã hạ tại hạ cáo từ. Ta đưa vân đại nhân đi ra ngoài, gừng dự gật đầu, lại cười nói. Làm phiền, đợi đến gừng dự tặng vân Nguyệt Phong đi ra ngoài, đừng hiểu phi mới vừa rồi tò mò tiếp nhận gừng Vũ yên trong tay bạt kiếm khai, một đạo thanh mang tránh qua, đừng hiểu phi không khỏi khen, hảo kiếm. Gừng thái phó hít mắt nhìn nhìn nói Tựa hồ là đem đầu cổ. Gừng vũ yên cẩn thận nhìn xem đường hiểu phi trong tay kiếm nói, quả thật như là nhất kiện đồ cổ. Đường hiểu phi khen, mộc tướng thật hào phóng, như vậy bảo bối cũng lấy ra tặng người. Xuất thân tướng môn, đường hiểu phi cũng không để ý đây là không phải đồ cổ, nàng chỉ biết là đây là một phen hảo kiếm. Một bên thở dài, nghe nói lúc trước mộc tướng còn tặng nam cung vũ một phen chạm lư kiếm. Thực hạnh phúc! Gừng vụ yên thản nhiên cười nói, thanh kiếm này tuy rằng không thể đưa ngươi, bất quá ngươi có thể cầm dùng Đừng hiểu phi cầm ở trong tay so đo, vẫn là lắc lắc đầu nói quên đi ta thói quen dùng trường kiếm Này kiếm vừa thấy chính là cho các ngươi này đó thiên kim tiểu thư dùng để phòng thân Hồ nháo, gừng thái phó chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái nói Hai cái nhà đầu không biết trời cao đất rộng, đây là bệ hạ ban cho kiếm Bảo kiếm xưa nay đều chỉ ban cho võ tướng, ban cho quan văn chỉ có một loại kiếm các ngươi hiểu hay không. Cái gì kiếm, đừng hiểu phi trong nháy mắt nói. Thượng phương bảo kiếm, gừng thái phó chậm gì gì nói, nhìn hai người liếc mắt một cái nói cho nên thanh kiếm này còn có bệ hạ ban cho ngọc như ý đều hào hảo mà thu hồi đến cùng nhau mang đi. Có mấy thứ này ở này địa phương quan cũng không dám quá mức làm khó dễ ngươi. Đừng hiểu phi có thế này bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bệ hà cùng mộc tướng như thế hào phóng, nguyên lai like là vì này. Phải biết rằng, trạng nguyên lang đều không có nhiều như vậy ban cho đâu. Nguyên lai like là vì cấp cho gừng vũ yên chỗ rửa, gừng thái phó hừ nhẹ một tiếng nói tiểu nha đầu không kiến thức. Biết là tốt rồi, đa tả tổ phụ nhắc nhở, gừng vũ yên gật gật đầu cẩn thận đêm này nọ toàn bộ thua tốt lắm, chuẩn bị ngày mai khởi hành thời điểm cùng nhau mang đi gừng vũ yên rời đi kinh thành thời điểm mộc thanh y cũng không có đi đưa nhất là gừng vũ yên phẩm cấp không đủ nàng tự mình đi ngược lại là đáng chú ý nhị là hàm trương cung trong ngự thư phòng cũng đã sớm đã náo mở nói dùng cần này 2 năm đã sớm nhẫn không kiên nhẫn tây vực trên biên cảnh khác thường động tin tức vừa mới truyền tiến vào người nào đó lập tức liền hưng phấn đứng lên truyền lệnh đi xuống chuẩn bị lương thảo chỉnh đốn binh mã kế hoạch muốn xuất chinh Hoàng đế muốn ngự giá thân trinh tự nhiên là một đại sự, nhưng lại là muốn mang theo thừa tướng đi ra trinh, liền càng thêm là một đại sự. Không chỉ là thuyết phục một cái ngụy vô kỵ là có thể giải quyết, vì thế lúc này trong ngự thư phòng, Dung Tuyên liền vì vậy cùng Dung Cẩn tranh cãi không nghỉ. Thân là Trang Vương, Dung Tuyên là kiên quyết không đồng ý Hoàng đế mang theo Mộc Thanh Y đi ra trinh. Dùng Dung Tuyên trong lời nói nói. Mộc tướng tài năng là quản lý triều chính thống trị quốc gia, mà không phải hành quân bày trận tung hoành xa trường. Điểm này, theo phía trước dung cẩn đông trinh hoa quốc dọc theo đường đi Mộc Thanh Y biểu hiện liền nhìn ra được đến, Mộc tướng là thật không tốt cho quân sự. Một khi đã như vậy, mang theo Mộc Thanh Y không chỉ có nguy hiểm, còn không công lãng phí nhân lực. Mộc tướng ở trên chiến trường không có việc gì giúp hắn quản lý hậu cần trong kinh thành sự tình lại tìm không nhân xử lý, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Dung Cẩn đương nhiên sẽ không nghe Dung Tuyên khuyên bảo, hắn đã quyết định sự tình ai cũng cải biến không xong chú ý. Bệ hạ, Dung Tuyên tức giận nói. Cũng không biết Tây Việt Hoàng thất là tạo cái gì nhiệt liên tiếp hai đại hoàng đế đều là ở nữ nhân sự tình thượng Phạm Hồ Đồ. Cũng may mắn Mộc Thanh Y không phải năm đó Mai Quý Phi, bằng không còn không chừng vị này hoàng đế bệ hạ là cái gì đức hạnh đâu. Nhưng là dù vậy cũng không thể tùy hứng làm bậy. Bệ hạ, mộc tướng tay chói gà không chặt đi theo đi chiến trường chỉ biết chống rỗng hơn vài phần nguy hiểm Huống chi, mộc tướng đi rồi, triều đình còn có thương thì làm sao bây giờ ngụy công tử thản nhiên sống chết mặc bay, hay không giúp đỡ Dung cần nói, người cùng ngụy vô kỵ chẳng lẽ tính toán hỗn ăn chờ chết sao trẫm cùng thanh thanh xuất trinh trong hoàn thành sự tình tự nhiên liền đều giao cho các ngươi. Nhưng là mộc tướng căn bản là không cần phải xuất trinh a. Dung tuyên thức giận nói, nếu mộc tướng là cái gì thiên tài quân sư, hoặc là bất thế danh tướng, hắn cũng không nói hảo nói. Nhưng là lúc này đây bệ hạ sở dĩ mang theo mộc tướng xuất trinh gần chính là bởi vì hắn muốn mang mộc tướng tại bên người mà thôi. Đây là một cái hoàng đế nên can sự tình sao. Dung cửu công tử lơ đễnh, hoàng đế chính là muốn làm gì liền làm gì, muốn làm gì thì làm. Bằng không còn gọi cái gì hoàng đế. Ngụy công tử, người nói như thế nào. Nói bất quá dung cẩn, dung tuyên xoay người đem Ngụy Vô Kỵ kéo hạ thủy. Ngụy công tử nhún nhún vai, bất đắc dĩ đối dung tuyên nói, Trang Vương làm gì lại phí võ mồm. Có thể khuyên nói, ta đã sớm khuyên, dung cẩn này hóa sẽ không là có thể nghe được tiếng người khuyên. Dung tuyên nhìn xem lười biếng dung cẩn, nhìn nhìn lại vẻ mặt chuyện không liên quan chính mình Ngụy Vô Kỵ, rốt cục có chút cam chịu. Này quan bổn vương chuyện gì a? Bổn vương thật sự là ăn trống đỡ mới khuyên hắn. Giải hít một hơi, Dung Tuyên quyết định dứt bỏ vấn đề này, hỏi một khi đã như vậy, bệ hạ tính toán khi nào thì khởi hành. Dung Cần có thế này ngồi dậy đến, nhìn thoáng qua quán ở trước mặt bản đồ trên bàn, nói chấm tự mình xuất lĩnh 20 vạn đại quân Tây sập tiệm môn quan, đánh trước ngọc điển quốc. Đánh trước, Dung Tuyên nhướng mày, nghe qua mặt sau cùng phiền toái. Dung Cần cũng không nói chuyện, chính là cười thùm tìm thân thủ ở trên bản đồ phủi đi một chút nhưng là này nhất phủi đi đã thấy hơn phân nửa cái tây vực đều cấp hoa đi vào người đùa đi dung tuyên cho hắn một ánh mắt dung cửu công tử cười nhạo bản công tử chỗ nào có nhàn tình cùng ngươi đùa không đánh đau bọn họ qua vài năm lại sẽ đến trướng mắt hai mươi vạn đủ sao dung tuyên có chút lo lắng đã dung cẩn lại như thế hồng tâm vì tây việt khai cương khuếch thổ binh mã thiếu cũng không thành hoàng đế ngự giá thân chinh nếu là chết kích trầm xa vậy khó coi Dung cẩn gật đầu nói, không cần lo lắng, này đó quốc gia sở hữu binh mã cộng lại cũng sẽ không vượt qua 450 vạn. Người tưởng 20 vạn diệt 450 vạn. Dung tuyên trừng mắt hắn nói, hắn cho rằng mỗi một lần đều sẽ có hoa quốc lần đó tốt như vậy vận khí sao. Lúc này đây cũng không có Bắc Hán giúp đỡ cấp phân tán binh lực, Bắc Hán không âm thầm một ngạt liền tính là không sai. Dung cẩn liếc trắng mắt nói, là cái gì cho người cảm thấy này đó quốc gia hội hoàn toàn đoàn kết ở cùng nhau. Cho dù bọn họ ninh thành một cỗ thẳng, cũng phải nhìn nhiều như vậy cổ dây thường ninh không ninh được rất tốt đến đây đi. Nếu thật có thể một lòng, này mấy trăm năm Tây Vực đã sớm thống nhất chỗ nào còn có nay như vậy thất linh bát lạc làm cho người ta liên tên nhớ lại đến đều cảm thấy đau đầu tiểu quốc. Như vậy bác Hán đâu? Dung Tuyên hỏi, nếu bác Hán thừa dịp ngươi xuất binh Tây Vực ở sau lưng động thủ? Dung Cửu công tử phách một tiếng trụ ở trên bàn, cười tùm tỉm nói, cho nên còn muốn làm phiền Nam cung đại tướng quân tự mình xuất lĩnh 30 vạn ra tiêu thành, phóng ra Bắc Hán. Chương 322: Ly biệt bánh bao nhỏ. Nghe xong Dung Cẩn trong lời nói, không chỉ là Dung Tuyên liền ngay cả Ngụy Vô Kỵ cũng là vẻ mặt không nói gì. Nhìn nhìn Dung Cửu công tử Ngụy Vô Kỵ nói, "Trước ngươi nói không đánh Bắc Hán." Dung Cửu công tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Bản công tử khi nào thì nói qua không đánh Bắc Hán. Bản công tử chính là nói ta không đi đánh mà thôi. Nam cung đại tướng quân đi chẳng lẽ không đi sao? Huống chi, ngươi cho là chúng ta không đánh ca thư Tuấn sẽ bỏ qua cơ hội này. ngụy công tử lại một lần nữa vì chính mình hồn nhiên cảm thấy xấu hổ. Hắn cư nhiên sẽ cho rằng dung cửu công tử hiểu được cái gì tên là trầm ổn, cái gì tên là từng bước cẩn thận. Cho nên ý của ngươi là nói, chúng ta muốn chuẩn bị song tuyến tác chiến. Ngụy vô kỵ cố nén trên chán loạn khiêu gân xanh cắn răng nói. Dùng cửu công tử mỉm cười lắc đầu ngón tay tươi cười khả cốc nói, không, là tam tuyến tác chiến. Triệu tử ngọc theo kiến an thành, ra xuân thành hướng bắc tiến công. Bản công tử đổ muốn nhìn, một cái ca thư hàn ca thư tuấn là chuẩn bị chia làm tam cánh hoa dùng bất thành. Nói đến chỗ này, còn hơi có chút miến răng nghiến lợi hương vị, hiển nhiên dung cửu công tử đối bắc hán liệt vương cũng là hoán niệm thâm hậu. Đồ điên. Trừ bỏ này đánh giá, ngụy Công Tử cảm thấy chính mình không có gì có thể đưa cho hắn. Dùng cửu Công Tử đắc ý hư nhẹ, chờ bản Công Tử đem ca thư tuấn đánh cho răng rơi đầy đất ngươi chỉ biết bản Công Tử có phải hay không đồ điên. ngụy Công Tử cười lạnh, đợi đến ngươi bị đánh cho răng rơi đầy đất thời điểm đừng trách bản Công Tử hội nhớ được giúp ngươi chiếu cố hảo thê nhi. Ngụy Vô Kỵ cùng dung tuyên đối dung cần kế hoạch cười nhạt, nhưng là thân là Tây Việt tối huy danh hiền hách đại tướng quân Nam Cung tuyệt lại hiếm thấy đối này kế hoạch cùng khen ngợi. Dùng Nam Cung đại tướng quân nói chuyện, làm tam quân thống soái không chỉ có muốn cẩn thận, làm gắn liền với thời gian còn muốn dám nghĩ dám làm dám đánh. Dùng cửu công tử hiền nhiên chính là thập phần phù hợp Nam Cung tướng quân yêu cầu, hắn không chỉ có là dám tưởng dám đánh. Trên đời này người khác dám làm hắn dám làm, người khác không dám làm hắn dám làm. Này kế hoạch tuy rằng xem có chút nguy hiểm, nhưng là nam công tuyệt ở nhiều lần thôi diễn sau ra chính mình giải quyết có thể thử một lần. Nếu hết thải thuận lợi trong lời nói, Tây Việt nhất thống thiên hạ tốt đẹp cảnh thượng ngay tại trước mắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thải thuận lợi. Hàm Trương trong cung, Mộc Thanh Y đang ở khâm điểm chúng thu thập hành lý, nghe được cung nữ bẩm báo Ngụy Không từ cầu kiến, có thế này ôm bánh bao nhỏ đi ra ngoài. Xem Ngụy Vô Kỵ vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng Mộc Thanh Y cười mỉm. Thế nào, dung cần lại chọc ngươi phát hỏa? Ngụy Vô Kỵ hiển nhiên cũng phát hiện chính mình đối mặt người nào đó thời điểm luôn phá lệ khống chế không được thì khí, có chút rõ ràng quay đầu đi, nói ai có rảnh cùng hắn phát hỏa. Thương Nhi, đi lại đại bá ông. Bánh bao nhỏ nhìn nhìn ôm chính mình có chút khó khăn mẫu thân quyết đoán tìm nơi nương tựa đại bá trong lòng Tuy rằng mẫu thân trong lòng hương hương, nhưng là phụ hoàng nói mẫu thân rất gầy thân thể không tốt vẫn là nhường đại bá ôm chính mình thương đối hảo Ôm Nguyễn Hồ Hồ bánh bao nhỏ, ngụy công tử tâm tình cũng tốt không ít vẫy lui trong điện hầu hạ nhân Mới đưa trong thư phòng sự tình cùng mộc thanh y nói một lần cuối cùng có chút đau đầu nói Ngươi thật sự cảm thấy hắn như vậy có thể làm Tây vực cùng Bắc Hán cũng không phải là cùng Hoa Quốc tốt như vậy đánh. Ta có dự cảm trận đánh này còn có đánh. Mộc Thanh Y trầm ngâm thật lâu sau mới vừa rồi nói, đối với hành quân đánh giặc sự tình ta biết cũng không nhiều. Bất quá ít nhất xung cẩn như vậy An Bầy có thể ở ngay từ đầu nhường chúng ta không đến mức bị vây bị động địa vị. Nếu chính là đơn phương xuất binh, vô luận là đánh Bắc Hán vẫn là đánh Tây vực một khác phương đều nhất định sẽ đi ra quấy rối Này hai năm dung cẩn luôn luôn án binh bất động, nói vậy cũng là vì hôm nay thế cục làm chuẩn bị. Vô kỵ dung cẩn cho dù lại yêu hồ nháo hắn cũng sẽ không lấy loại chuyện này hồ nháo, có lẽ chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, ta nơi nào là lo lắng hắn hồ nháo. Ta là sợ hắn thói quen binh đi hiểm chiêu, cuối cùng biến khéo thành vụng. Quên đi, đã nam cung tướng quân cùng ngươi đều đồng ý, ta cũng không nói thêm nữa cái gì người đi theo đi cũng tốt nếu là hắn thu không được thủ thời điểm ngươi còn có thể nhắc nhở hắn một chút ngụy vô kỵ cũng không phải đối dung cần không có tin tưởng chính là chuyện như vậy thật sự là quá mức nguy hiểm nghĩ đến đây ngụy công tử cũng đi theo trong lòng chung thở dài không thể không thừa nhận ở mẫu ta phương diện hắn quả thật là không bằng dung cần mộc thanh y gật gật đầu nói ta biết vô kỵ cảm ơn ngươi về sau trong hoàng thành sự tình còn làm phiền ngươi Nếu là người khác ngụy công tử chỉ sợ liên một câu đều lười nói, sợ dĩ nói nhiều như vậy nói đến cùng vẫn là bởi vì quan tâm dung cẩn thôi. Lúc này đây dung cẩn ngự giá thân chinh thời gian tất nhiên sẽ không đoàn. Trong khoảng thời gian này thế tất cần ngụy vô kỵ cùng dung tuyên cộng đồng giám quốc. Dung tuyên dễ nói, bản thân chính là tiên hoàng duy nhị còn sống hoàng tử, hoàng đế thân huynh trưởng, hoàng đế không ở thời kỳ thay giám quốc không gì đáng trách. Nhưng là ngụy vô kỵ tiến vào triều đình mới bất quá hai năm nhiều, tuy rằng nói là hoàng đế nghĩa huynh, nhưng là ở hoàng quyền trước mặt thân huynh đệ đều dựa vào không được huống chi là nghĩa huynh. Này danh nghĩa căn bản là không đủ để làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Nhưng là vì cân bằng các phương diện quan hệ cũng tuyệt đối không thể nhường dung tuyên một người giám quốc. Này không chỉ có hội chiếu thành phía sau bất ổn cũng là hại dung tuyên. Ngụy Vô Kỵ cười nhẹ, nói các ngươi ở bên ngoài không có việc gì là đến nơi, lo lắng chuyện này để làm gì? Ngụy công tử mới không có đem này trên triều đình quyền quý để vào mắt. Vài năm nay những người này bị dung cần sợ tới mức thập phần thông minh, nhưng là nếu bọn họ cho rằng hắn Ngụy Vô Kỵ là ngồi không nói cũng đừng trách hắn thủ hạ vô tình. Mẫu thân, Thương Nhi bang đại bá, bánh bao nhỏ chát chát nhãn tình cao hứng phấn chấn nói. Mộc Thanh Y bật cười, nhưng người xoa bóp bánh bao nhỏ khuôn mặt nói: Ngươi không cho người đại bá tìm phiền toái là đủ rồi, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Bánh bao nhỏ tức giận cổ quay hàm nói: Thương nhi có thể hỗ trợ mẫu thân sớm một chút trở về. Nói cuối cùng bánh bao nhỏ lại có chút ủy khuất mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Tuy rằng còn không mãn ba tuổi, tuy rằng không có người nói với hắn đứng lên, nhưng là bánh bao nhỏ vẫn là sâu sắc minh bạch mẫu thân rất nhanh sẽ rời đi chuyện này. Nhưng là hắn cũng không có như bình thường tiểu hài tử giống nhau khóc suốt mướt lôi kéo không nhường mẫu thân đi, ngược lại là còn không quên an ủi mẫu thân chính mình có thể giúp đại bá. Đối với một cái còn không đến ba tuổi đứa nhỏ mà nói thật sự là thù vì không dễ, khó trách ngụy công tử luôn luôn khen ngợi bánh bao nhỏ là thiên tài đâu. Xem tha thiết mong nhìn chính mình con, một thanh y trong lòng cũng không tùy vào đau xót. Nâng tay xoa xoa con tiểu đầu ôn nhu nói Mẫu thân cùng ngươi phụ hoàng đều sẽ nhanh chút trở về Thương Nhi muốn nghe đại bá cùng trang vương trong lời nói biết sao Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu Thương Nhi ngoan, mẫu thân sớm một chút trở về Xem sắp khóc ra mẫu tử lưỡng ngụy vô kỵ thở dài đứng dậy đem bánh bao nhỏ đuổi về mộc thanh y trong lòng nói Này hai ngày ngươi nhiều bồi bồi đứa nhỏ đi Chờ các ngươi đi rồi khiến cho thương Nhi trụ đến ta phủ đi lên Mộc thanh y gật gật đầu cười nói, như thế cũng tốt, hắn một người ở tại trong cung ta cũng không yên tâm. Hành quân đánh giặc quý ở thần tốc vì lần này xuất trinh dung cần bí mật liền chuẩn bị gần 2 năm cho nên thật sự muốn động thủ cũng là thập phần nhanh chóng. Hai ngày sau, đại quân cũng đã chờ xuất phát dung cần mang theo Mộc Thanh Y cùng tĩnh Viễn Hầu Đông Phương Phi Đông Phương Húc Phụ Tử xuất lĩnh 20 vạn nhân hướng Tây đi lao thẳng tới khoảng cách Tây Việt gần nhất Tây vực cường quốc Ngọc Điền, Nam Công tuyệt xuất lĩnh 30 vạn đại quân Bắc Thượng cùng đóng tại phương Bắc biên cảnh Tôn Trạch Lăng Hội Sư sau gia tiêu thành tiến công Bắc Hán. Mà đồng thời cũng đã sớm 800 lý kịch liệt khoái mã truyền lệnh cấp xa ở Kiên An thành Triệu tử Ngọc đồng thời khởi binh cùng Nam cung tuyệt giáp công Bắc Hán. Ngồi ở mặt sắc tuấn mã thượng dung cửu công tử nhìn xa phương bắc bên môi lộ ra một tia lãnh liệt ý cười. Nam cung tuyệt cùng triệu tử ngọc liên thủ chấm đổ muốn nhìn ca thư hàn có phải hay không dài quá ba đầu sáu tay còn có thể phân ra thủ đến nhúng tay tây vực chiến sự. Đại quân xuất trinh sắp tới, mấy chục vạn tây Việt tinh nhuệ nhất đại quân cầm trong tay binh qua ngay ngắn trình tề đứng ở cửa thành hậu mảnh. Cửa thành ngoại đứng rất nhiều tiến đến đưa tiễn kinh thành dân chúng cùng trong chiều quan viên có lẽ này vừa đi này trong đó có rất nhiều người đều sẽ không lại có cơ hội trở về nhưng là vì Tây Việt kế hoạch lớn bá nghiệp bọn họ vẫn như cũ vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước bước trên thuộc loại bọn họ hành trình một thân hắc y trong tay binh khí dưới ánh mặt trời lóe ra dạng giữa hàn quang phóng mắt nhìn đi chỉ thấy đen ngòm một mảnh giường như vọng không đến giới hạn yên tĩnh chung lại mang theo một cỗ giường như làm người ta hít thở không thông túc sát khí. Dung cẩn vẫn như cũ là một thân mặc sắc quần áo, cũng không có như khác tướng sĩ bình thường mặc chiến giáp thân phi chiến bào, nhưng là lúc hắn xuất hiện tại mọi người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người rốt cuộc vô pháp rời đi. Dưới ánh mặt trời, nhất mực đen sắc H y trẻ tuổi đế vương tuấn Mỹ vô trù dung nhan thượng mang theo ngưng trọng cùng thúc sát sắc. Một đôi đỏ sẫm đôi mắt mang theo sắc bén quang mang. Mì bay vào tấn cả người dường như một phen vừa mới ra khỏi vò tuyệt thế danh kiếm chỉ cần hơi chút đụng chạm một chút cũng sẽ đả thương người. Tiễn đưa bọn quan viên trong lòng âm thầm hít vào một hơi. Nguyên bản cho rằng hoàng đế bệ hạ bình thường khi thế đã là cực thỉnh nhưng là hiện tại mới biết được nguyên lai bình thường ở trong hoàng thành hoàng đế bệ hạ vẫn là có điều thu liễm. Hiện tại hoàng đế bệ hạ mới chính thức được cho là bộc lộ tài năng làm người ta nhìn thấy mà sợ. Nhưng là lại nhìn hướng đi theo hoàng đế bên cạnh bệ hạ bạch y nữ tử khi, mọi người lại đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng mặt mày như họa, lại mang theo một loại thản nhiên lo lắng cùng ôn hòa, hai cái hoàn toàn bất đồng thân ảnh, một đen một trắng, lạnh lùng ấm áp lại kỳ dị làm cho người ta cảm thấy thập phần hài hòa cùng tự nhiên. May mắn, may mắn còn có một tướng. Giờ khắc này, rất nhiều người đều trong lòng chung không hẹn mà cùng may mắn. Đi đến đại quân trước trận, hai người xoay người xuống ngựa. Tham kiến bệ hạ, hơn 10 vạn đại quân cùng kêu lên hạ bái, tiếng hô chấn thiên. Bình thân, dung cần trầm giọng nói. Thành âm vẫn như cũ như bình thường bình thường lạnh nhạt lại truyền vào ở đây mỗi một cái tướng sĩ cùng dân chúng trong tai. Làm cho người ta nhịn không được sợ hãi than hoàng đế bệ hạ công lực thâm hậu. Này thoạt nhìn mới bất quá như quán trẻ tuổi đế vương từng dẫn dắt bọn họ đánh hạ hoa quốc nửa giang sơn Nay lại đem dẫn dắt bọn họ hướng nhất thống thiên hạ hành trình Một cỗ dũng cảm bao la hùng vị tâm tình ở mỗi một cái tướng sĩ trái tim thản nhiên dâng lên Dung cẩn trong lời nói, ngắn gọn mà kiên định Ta Tây Việt chắc chắn nhất thống thiên hạ Người chờ chính là chấm trong tay lợi kiếm thay chẫm nghiền nát tiền phương sở hữu địch nhân San bằng tiền phương sở hữu chứa ngại Ngươi chờ tên sẽ vĩnh viễn vì Tây Việt ghi khắc, danh cuối sử sách thiên cổ lưu danh. Ngươi chờ, Khả nguyện theo trẫm xuất chinh, Thần chờ thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ. Mấy chục vạn đại quân cùng kêu lên hoan hô. Dung Cẩn vừa lòng điểm đầu, nâng tay vung lên, cách đó không xa một sĩ binh phía sau vũ tên giống như bị nhân khống chế bình thường bay đến Dung Cẩn trong tay. Dung Cẩn nâng tay lập tức khởi trong tay vũ tên, cất cao giọng nói, theo hôm nay khởi, trẫm cùng chư vị đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử. Như có vi phạm giống như này tên, phách một tiếng, vũ tên một đoạn vì nhị Thần chờ thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ, thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ Châm rượu, nồng liệt rượu hương ở trong không khí tràn ngập mọi người dơ lên trong tay bát rượu cộng ẩm một ly Dung cần nâng tay ném trong tay bát rượu trầm giọng nói, xuất phát Màu đen đại quân bắt đầu di động chia làm hai lộ một khi tây, một khi bác thông thả di động Đứng ở cách đó không xa dung tuyên không khỏi thở dài, trên mặt hơn vài phần tứ nhiên ý cười. Phụ hoàng cuối cùng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cựu đệ quả nhiên là tối chính xác lựa chọn. Bọn họ này đó huynh đệ, vô luận là người nào đều sẽ không có như vậy quyết đoán, cũng sẽ không có như vậy lực ngưng tụ. Này một phen làm, đừng nói là này thân ở ở đại quân bên trong tướng sĩ chính là hắn đáy lòng cũng nhịn không được dâng lên một cỗ muốn dục ngựa dơ roi tung hoành xa trường lý tưởng hào hùng. Tây Việt hơn 10 đại đế vương không có thể đạt thành tâm nguyện có lẽ ở cửu đệ trong lòng thật sự có thể thực hiện đi. Giờ khắc này, ngay tại Dung cần sắp sửa xuất trinh, đem giám quốc quyền lợi giao cho trong tay hắn đêm trước Tây Việt trang vương lại triệt để buông xuống chính mình trong lòng nguyên bản che giấu kia một tia chấp niệm. Bệ hạ, mộc tướng, bảo trọng. Dung tuyên chắp tay, trầm giọng nói. vọng bệ hạ cùng mộc tướng sớm ngày khải hoàn trở về. Dung cẩn khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói Tây Việt cùng Thương Nhi làm phiền nhị ca. Dung tuyên ngẩn ra, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, vội vàng nghiêng đi mặt đi nhẹ giọng nói, bệ hạ yên tâm đó là. Bánh bao nhỏ bị ngụy vô kỳ ôm ở trong tay, đến lúc này nhìn đến cha mẹ thật sự phải rời khỏi, đến cùng vẫn là một cái không đến ba tuổi đứa nhỏ, bánh bao nhỏ mắt to đỏ rực nhìn một thanh y nói, mẫu thân, sớm một chút Nhi trở về. Thương Nhi thử mẫu thân cùng phụ hoàng. Dung cẩn thân thủ đem bánh bao nhỏ bắt đến trong lòng mình Nhìn hắn thấp giọng nói Nghe đại bá cùng nhị bá trong lời nói Bánh bao nhỏ mở to hai mắt nhìn Dung cẩn lớp học Rốt cục gật gật đầu nói Phụ hoàng muốn hảo hảo bảo hộ mẫu thân Muốn tiểu tử ngươi nhắc nhở Dung cẩn nhíu mày qua tay đưa hắn đưa cho mộc thanh y Mộc thanh y cúi đầu thân ái con cây chán Ôn nhu nói thương nhi muốn ngoan Mẫu thân ô ô Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt Rốt cục vẫn là nhịn không được ô ô khóc lên Mộc Thanh Y ánh mắt nóng lên, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống khóe mắt. Thương Nhi ngoan, mẫu thân rất nhanh sẽ trở về. ngụy Vô Kỵ thỉnh thở dài, nói Thương Nhi, mẫu thân cùng Phụ Hoàng phải đi cùng mẫu thân cáo biệt. oa bánh bao nhỏ gắt gao cầm lấy Mộc Thanh Y gào khóc lên. Dung cẩn thần sắc cứng ngắc đưa hắn theo Mộc Thanh Y trong lòng xả suốt ra ném vào ngụy Vô Kỵ trong lòng, thớp giọng nói Thanh Thanh chúng ta đi. Mộc thanh y gật gật đầu, nhẫn tâm không lại nhìn còn tại khóc náo bánh bao nhỏ xoay người lên ngựa. Vô kỵ trang vương, làm phiền các ngươi. ngụy vô kỵ ôm bánh bao nhỏ gật gật đầu nói yên tâm đi thuận buồn xuôi gió. Đi rồi, dung cần nhìn lướt qua bánh bao nhỏ, khi trước một bước thúc ngựa hướng đại quân phương hướng ly khai mà đi. Hoa hoa, nhìn đến cha mẹ dần dần đi xa, bánh bao nhỏ hoa hoa khóc lớn. Phụ hoàng là người xấu, mẫu thân, hoa hoa. Thường Nhi muốn mẫu thân. Thường Nhi ngoan, mẫu thân rất nhanh sẽ trở về." Ngụy công tử thở dài ôn nhu nói. Bánh Bao nhỏ ở Ngụy Vô Kỵ trong lòng dùng sức giãy dụa, khóc tê tâm liệt phế. Ngụy công tử bất đắc dĩ, chỉ phải đưa hắn thả xuống dưới. Vừa mới vừa đứng ổn, Bánh Bao nhỏ liền mại bước chân hướng tới dung cần cùng Mộc Thanh Nghi rời đi phương hướng đuổi theo đi qua chính là hắn kia nho nhỏ đoàn chân, tròn vo thân mình chỗ nào truy thượng đi xa tuấn mã, bất quá trong nháy mắt liền nhìn không thấy dung Cẩn hai người thân ảnh. Bánh Bao nhỏ ngẩn người, rốt cục ngồi xuống thượng khóc vẻ mặt nước mắt. Oa oa, mẫu thân, thường nhi muốn mẫu thân. Xem thượng tiểu Oa Nhi, Dung Tuyên bất đắc dĩ thở dài. Mấy ngày nay cũng chưa khóc, còn tưởng rằng Oa Nhi này như thế sớm tuệ đâu. Ngụy Vô Kỵ cười khổ nói. Không tận mắt đến, hắn chỗ nào có thể thật sự minh bạch cha mẹ phải đi là cái gì cảm giác. Đi qua cuối người ôm lấy bánh bao nhỏ, ngụy Công Tử nhẹ nhàng nhất trì điểm ở tại bánh bao nhỏ trên người. Nguyên bản còn hoa hoa khóc lớn đứa nhỏ lập tức yên tĩnh xuống dưới, nhắm mắt lại ở ngụy Vô Kỵ trong lòng ngủ say. Ngẩn đầu chống lại Dung Tuyên, ngụy Vô Kỵ nói tiểu tử này tinh lực tràn đầy, nhường hắn như vậy khóc đi xuống còn không biết muốn khóc tới khi nào đâu. Hồi đi! Sự tình còn nhiều đến thực đâu. Dung Tuyên gật gật đầu, quay đầu nhìn liếc mắt một cái đi xa đại quân cũng đi theo thở dài. Còn hắn cũng đi theo suốt trinh tuy rằng lo lắng không tha, nhưng là đã thân là Tây Việt Hoàng thất con cháu tổng hay là muốn lên chiến trường lịch lãm một phen mới tốt. Nếu là tích lũy một ít chiến công tương lai tấn phong thân vương cũng không cần dựa vào hắn này làm phụ thân dư ấm. Dung Cẩn cùng Mộc Thanh Y sóng vai đi ở Đại Quân tiền Phương, vừa đi, Mộc Thanh Y một bên sườn thủ nhìn nhìn thần sắc có chút âm trầm Dung Cẩn cười nhẹ nói, "Luyến Tiếc thương nhi." Dung Cửu công tử nhíu mày nghỉ ngơi Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, dường như đang nói, "Thanh Thanh ngươi ở đùa sao?" Luyến Tiếc liền luyến tiếc có cái gì ngượng ngùng, Mộc Thanh Y mỉm cười nói, Nàng cũng luyến tiếc con a này vẫn là lần đầu tiên rời đi thương nhi lâu như vậy, làm mẫu thân cho dù biết ngụy vô kỵ thập phần tin cậy, lại vẫn như cũ vẫn là không yên lòng. Chầm mặt thật lâu sau, Dung Cẩn đột nhiên tìm tòi thân đem ôm một thanh y thắt lưng hơi hơi dùng sức đem nàng kéo đến chính mình trên lưng ngựa. Theo phía sau thân thủ trong lòng nàng đem nàng lãm trong ngực chung, Dung Cẩn thấp giọng nói trước kia cảm thấy kia thiểu hỗn đản đáng ghét thật sự thật muốn nhiều ngày không thấy. Bản công tử chính là có chút không thói quen mà thôi. Mộc thanh y bưng miệng cười nói ân ta biết. Ta cửu không phải luyến tiếc chính là không thói quen mà thôi. Hiểu biết người nào đó khẩu thị tâm phi, mộc thanh y cũng không bóc trần. Trừ bỏ ở nàng trước mặt bên ngoài, dùng cửu công tử xưa nay là keo kiệt cho trước bất kỳ ai biểu đạt chính mình quan tâm cho dù là của chính mình con. Kỳ thật đại gia đều minh bạch dung cửu công tử đối dung thương minh này duy nhất con yêu thương chút không thua gì bất luận kẻ nào. Dung cẩn vừa lòng hừ nhẹ một tiếng thấp giọng nói thanh thanh đừng lo lắng, bản công tử sẽ rất mau đánh hoàn trận. sau đó chúng ta là có thể trở về xem cái kia thiểu hỗn đàn. Chúng ta người một nhà về sau lại không cần tách ra. Nhẹ nhàng tựa vào hắn trong lòng, mộc thanh y nhẹ giọng nói, hảo ta tin tưởng ngươi. Vô luận ngươi muốn đi đâu ta đều sẽ cùng ngươi đi cho nên chúng ta tuyệt sẽ không tách ra. Bất quá, thường nhi trưởng thành sẽ có nhà của mình, sẽ không theo chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau. Trường 323. Vạn Lý Giang Sơn không kịp ngươi. Ngọc Điền là Tây Việt trên biên cảnh một quốc gia tiểu quốc. Nói là tiểu quốc nhưng là này cũng là tương đối cho Tây Việt mà nói, dù sao Ngọc Điền toàn bộ quốc gia tổng diện tích còn không chừng Tây Việt nguyên bản quốc thổ một phần người. Mà dung nhập nửa hoa quốc sau Tây Việt lãnh thổ, liền càng thêm nhường Ngọc Điền như vậy tiểu quốc theo không kịp. Nhưng là đối với trăm ngàn năm qua tiểu quốc lâm lập cơ hồ chưa bao giờ thống nhất qua toàn bộ Tây vực mà nói, Ngọc Điền cho dù diện tích không phải lớn nhất cũng nhất định là lớn nhất chi nhất. Nhưng là Ngọc Điền quốc thực lực cũng là xưng được với là đỗ trạng nguyên. Là một cái có dạ tâm có khát vọng quân chủ, Ngọc Điền quốc vương đối với chính mình cách vách hàng xóm Tây Việt như vậy một cái quái vật lớn tự nhiên là ký hâm mộ lại sợ hãi. Nhưng là ở nhiều phiên thử phát hiện Tây Việt căn bản là không có thật sự tính toán cùng Tây vực này đó ở bọn họ xem ra là phiên bang tiểu quốc quốc gia động thủ sau, Ngọc Điền Quốc Vương lá gan cũng lại càng đến càng lớn. Đến này một thế hệ Ngọc Điền Vương nơi này, trùng hợp lại là vừa qua khỏi Nhi lập đăng cơ dung cần tại vị, vì thế Ngọc Điền Quốc Vương rốt cuộc quyết định theo Tây vực này tài đại khí thô hàng xóm trên người cắn tiếp theo khối thịt đến dù sao hắn phía sau còn có bắc hán dựa vào nếu thật sự ra vấn đề gì bắc hán hoàng đế cũng sẽ không xem mà kệ chính là ngọc điền vương cũng không có nghĩ đến dùng cần lúc này đây xuất binh không chỉ là muốn thu thập hắn mà là liên ca thư tuấn cũng tính toán cùng nhau thu thập khởi bẩm bệ hạ tây việt đế xuất lĩnh 20 vạn đại quân hướng tới nước ta đánh tới tìm Bích Huy Hoàng Ngọc Điền trong Hoàng Cung qua tuổi 50 Ngọc Điền Vương Chính ôm xinh đẹp xinh đẹp vũ cơ, nhấm nháp thuần hương rượu nho thản nhiên thưởng thức đại điện chung vũ cơ xinh đẹp hoặc nhân kỹ thuật nhảy. Nghe được bên ngoài vội vàng đến bẩm báo thị vệ trong lời nói, Ngọc Điền Vương Hiền chỉ ra sừng sốt một chút, rất nhanh liền bình tĩnh lại đến, một tay lấy trong lòng vũ cơ đẩy ra ngồi dậy đến nói, người nói cái gì? Tây Việt đế xuất lĩnh 20 vạn đại quân hướng tới nước ta đánh tới. Cái gì? Ngọc Điền vương mạnh đứng dậy, 20 vạn đại quân, hơn nữa bản thân liền đóng quân ở hai quốc trên biên cảnh đại quân, thì phải là gần 30 vạn nhân. Phải biết rằng, chính là Ngọc Điền quốc toàn bộ quốc gia binh mã cộng lại cũng mới không đến 20 vạn nhân. Cũng tuyệt đối không có khả năng toàn bộ đều đưa lên tiền tuyến đi. Liền tính là hai năm trước bọn họ Tây vực chưa liên minh quốc tế thu Tây Việt cũng chỉ là điều động biên cạnh cùng phụ cận binh mã, chưa từng có cố ý xuất lĩnh đại quân tiến đến chinh phạt lúc này đây tây việt đế là muốn động thật sao tây việt đế dung cần trầm tư một lát ngọc điền vương nói lập tức làm uy vũ tướng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi trước biên cảnh đối phó với địch mặt khác lập tức truyền thư cấp bắc hán hoàng đế ca thư tuấn thỉnh cầu trợ giúp hư bổn vương sẽ không tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử có thể có cái gì bản sự phụ vương dung cần cũng không phải là cái gì không hiểu chuyện mao đầu tiểu tử Một cái trầm thấp thanh âm truyền đến, Ngọc Điền Vương Sườn thủ nhìn lại, ngoài cửa một nam một nữ sóng vai đi đến. Nói chuyện đúng là kia nam tử, bất quá 27-28 bộ dáng, tóc đen con người đen, màu da so với Tây Việt nhân lược thâm một ít ngũ quan cũng có vẻ càng thêm thâm thúy. Trẻ tuổi nữ tử cũng là hơn 20 bộ dáng, dùng mạo đôi mi thanh tú cũng là tóc nâu mắt lam, phu bạch như tuyết, ánh mắt gian mang theo vài phần trung nguyên nữ tử ít có giả tính cùng kiệt ngạo sắc. Bị nhân phản bác Ngọc Điền Vương cũng không tức giận, ngược lại là có chút cao hứng xem kia thanh niên nam tử. Hoàng Nhi, người gặp qua Dung Cần, đối hắn liệu có cái gì hiểu biết? Thanh niên nam tử nói, Dung Cần mắt cao hơn đỉnh, Nhi thần tuy rằng từng lấy sứ giả thân phận đi qua Tây Việt nhưng là cũng rất thiếu cùng Dung Cần tiếp xúc. Bất quá, chỉ nhìn lúc trước Dung Cần 3 tháng mượn hạ Hoa Quốc liền có thể tưởng hiểu rõ. Dung Cần không chỉ có ở quyền mưu thượng thập phần lợi hại, ở quân sự thượng cũng là khó gặp thiên tài. Ngọc Điền vương thần sắc có chút cứng ngắc trần chờ một chút nói kia. Người có cái gì ý tưởng? Thành niên nam tử nói, Dung Cần đột nhiên xuất lĩnh 20 vạn đại quân ngự giá thân trinh tuyệt đối không phải chỉ là để vì chúng ta Ngọc Điền này phương tất nơi, chỉ sợ hắn còn có lớn hơn nữa dạ tâm. Người là nói, Ngọc Điền vương tự nhiên minh bạch ý thư của hắn, nếu thật sự chỉ là vì một cái Ngọc Điền trong lời nói, Dung Cần Đại cũng không tất tự mình xuất trinh. Liên tính là dùng người sổ áp cũng có thể đủ đè chết nho nhỏ Ngọc Điền Quốc. Thanh niên nam tử nói tỉnh Phụ Vương lập tức phát ra quốc thư triệu tập các quốc gia khởi binh liên hợp lại đối kháng Tây Việt Đại quân, nếu không chúng ta chỉ sợ hội đợi không được Bắc Hán viện quân đã đến thời điểm. Còn có một câu thanh niên nam tử cũng không có nói xuất khẩu, Bắc Hán cũng không phải như vậy tin cậy, nếu không phải có thể có lợi ca thư tuấn căn bản không có khả năng xuất binh giúp bọn họ. Mà một khi cùng chính mình lợi ích có xung đột ca thư tuấn nhất định hội cái thứ nhất vứt bỏ điệu bọn họ Ngọc Điền Vương Cao Mày thừa dài nói Đạo lý này bổn vương minh bạch nhưng là ba năm trước các quốc gia liên hợp xuất binh Lại nửa điểm tiện nghi cũng không có chiếm được chỉ sợ lúc này đây bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy xuất binh Thành niên nam tử hừ nhẹ một tiếng nói Lúc này đây đổi kịp một lần bất đồng Lúc này đây nếu bọn họ không nghĩ nước mất nhà tan trong lời nói cũng chỉ có thể xuất binh Ngọc Điền vương gật gật đầu nói, cũng thế, bồn vương tức khắc phái sứ giả đi truyền tin. Thành niên nam tử gật gật đầu, nói, nhi thần thỉnh cầu tự mình lãnh binh xuất chiến, còn thỉnh phụ vương thành toàn. Ngọc Điền vương trầm mặc thật lâu sau, rốt cục vẫn là nói, cũng thế, giả nạp ngươi là Ngọc Điền tương lai vương. Ngọc Điền an nguy liền giao cho ngươi, là nhi thần thề sống chết bảo hộ Ngọc Điền an nguy. Thanh niên nam tử. Đúng là Ngọc Điền vương cùng vương hậu duy nhất trường tử cũng là Ngọc Điền tương lai người thừa kế giả nạp đại vương tử. Phụ vương, nữ nhi nguyện bồi vương huynh cùng tiến lên chiến trường. Tóc nâu nữ tử khất cao giọng nói. Ngọc Điền vương khẽ nhíu mày, đối với này sủng ái cơ thiếp sở sinh nữ nhi vẫn là thập phần yêu thích. Nguyên bản không nghĩ đáp ứng, nhưng là nhìn đến nữ nhi kiên định bộ dáng, chỉ phải đau đầu khoát tay nói, đến hỏi ngươi vương huynh. Nữ tử vui mừng cười nói, vương huynh đã đáp ứng rồi. Phụ vương xin yên tâm, Tân Á nhất định giúp vương huynh đem Tây Việt nhân đuổi ra đi. 200 dạm ngoài Tây Việt trên biên cảnh, gần 30 vạn đại quân đã ở biên cảnh ở hạ trại, giữ lực mà chờ. Trong đại trướng, Dung cần ngồi ở chủ vị thượng nhìn dưới liên can tướng lãnh, một thanh y thần sắc thong dong ngồi ở một bên cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Thật lâu sau, dùng cần mới vừa rồi từ từ nói, vừa mới thu được tin tức Ngọc Điền Vương đã phái nhân tụ tập Tây vực chư quốc binh lực chuẩn bị đối kháng Tây Việt các vị có cái gì ý tưởng. Phía dưới, ngồi ở hạ thủ đệ nhất vị tĩnh viễn hầu đông phương phi nhìn nhìn mọi người, đứng dậy cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, Ngọc Điền một quốc gia lực tuyệt không đủ để cùng ta Tây Việt chống đỡ hành, nhưng là nếu Tây vực chư quốc tất cả đều xuất binh trong lời nói, chỉ sợ binh lực hội hơn xa cho chúng ta. Cho nên, mặt tướng đề nghị phân mấy lộ phóng ra vài cái quốc gia, làm bọn hắn binh lực vô pháp tụ hợp đến cùng nhau. Chỉ cần có vài cái quốc gia nhận đến công kích còn lại quốc gia liền tuyệt sẽ không khuynh này có khả năng đến giúp Ngọc Điền phòng thủ, đến lúc đó chúng ta biên có thể thừa dịp chi cơ. Dung Cẩn vừa lòng gật gật đầu, nói tốt lắm. tĩnh Viễn Hầu Đông Phương Phi, người xuất lĩnh ngũ vạn nhân mã phóng ra lục hằng Xa kỵ tương quân, xuất lĩnh ngũ vạn nhân mã phóng ra toa điện, đông phương húc xuất lĩnh ngũ vạn nhân mã phóng ra đông di, dùng ương, người xuất lĩnh ngũ vạn nhân mã xuất binh câu mặc có thể có vấn đề. Mọi người nhất tề liếc nhau, cất cao giọng nói, mặt tướng tuân mệnh. Nói xong, đông phương phi do dự một chút mới vừa hỏi nói, bệ hạ trong đại quân chỉ để lại không đến 10 vạn nhân. Dùng cẩn lạnh nhạt nói, vô phương, nơi này vẫn như cũ là tuy Việt biên cảnh, tùy thời có thể lại triệu tập binh mã. Chấm liền tự mình đến hội hội này Ngọc Điền Vương Thái Tử. Nói là tự mình hội hội, kỳ thật sung cần cũng không rất đem già nạp xem ở trong mắt. Một quốc gia chính mình an nguy lại muốn dựa vào một cái khác quốc gia thậm chí còn bị làm người khác thương xử, nhân vật như vậy cho dù lại có tâm kế cũng là rơi xuống tiểu thừa. Tuy rằng, cũng có thể là Ngọc Điền thật sự là quá nhỏ hạn chế già nạp thi triển không gian, nhưng là kia cũng chỉ có thể trách chính hắn mệnh không tốt bãi gặp dung cần kế hoạch chu đáo đông phương phi cũng không lại hỏi nhiều chắp tay lĩnh mệnh mặt tướng lĩnh chỉ mặt tướng chờ cái này trở về chuẩn bị bệ hạ mộc tướng còn xin bảo trọng mộc thanh y khẽ gật đầu nói tĩnh viễn hầu thuận buồn xuôi gió đa tạ mộc tướng mặt tướng cáo lui mặt tướng cáo lui đông phương phi đám người trước một bước lui đi ra ngoài dung cần lại để lại đông phương húc cùng dung ương hai người dung ương vẻ mặt đoan trang Đông Phương Húc cũng là như thường lui tới bình thường cợt nhà. Bệ hạ nhưng là còn không có cái gì phân phó, Dung Cẩn thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: "Thiên Khô, Thiên Toàn." Lời còn chưa dứt, Thiên Khô cùng Thiên Toàn hai người đã từ bên ngoài đi đến. "Bệ hạ, mộc tướng." Dung Cẩn chỉ chỉ hai người, nói: "Này một chuyến, làm cho bọn họ cùng các ngươi lưỡng đi." Dung Ưng không nói gì thêm, đến lúc đó Đông Phương Húc nhất thời sụ mặt xuống kêu ca, không phải nói nhường ta lãnh binh sao? Thế nào còn có người a? Tuy rằng Thiên Toàn hắn cũng không quen thuộc, nhưng là Thiên khu Đông Phương Húc quả thật thập phần quen thuộc. Chỉ nghe tên chỉ biết hai người này cho dù có chút khác biệt cũng tuyệt đối không kém đi nơi nào. Này nếu nhường Thiên khu cùng hắn cùng nhau hành động, hắn còn lĩnh cái gì binh? Thiên khu hoàn toàn là có thể chính mình lãnh binh a. Dung cần cười lạnh một tiếng, bọn họ đều không có kêu ủy khuất ngươi hoàn hảo y thư kêu. Đông phương hút liếm nghiêm mặt cười nói, cửu ca, người đây là lo lắng hai chúng ta sao? Bằng không thế nào hắn cha cùng xa kỵ thương quân không cần nhân đi theo, cố tình liền hai người bọn họ yếu nhân đi theo. Không sai, dùng cần quang minh chính đại nói. Cảm giác bị thương hại có một có. Đông phương hút ai hoán nhìn bên cạnh Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y che miệng cười nhẹ, nói, bệ hạ nói lo lắng của các người an ủi. Các người đều là lần đầu tiên lên chiến trường nếu là ra cái gì ngoài ý muốn cũng không chính là các ngươi chính mình sự tình còn có kia mấy vạn tướng sĩ cũng sẽ đi theo các ngươi cùng nhau không hay ho các ngươi yên tâm bọn họ hai cái sẽ không làm thiệp các ngươi bất cứ sự tình gì sẽ chỉ ở các ngươi cần giúp thời điểm mới có thể ra mặt nghe vậy đông phương húc cùng dung ương đều yên tâm bất quá đông phương húc cùng dung ương suy nghĩ hiển nhiên cũng không phải cùng sự kiện đông phương húc là cảm thấy dung cần đối chính mình năng lực không tín nhiệm Mà dung ương này đây vì hoàng đế là không tin chính mình cho nên muốn phái nhân đi theo giám thị. Lên chiến trường còn có thể mang theo cao thủ làm hộ vệ ta lão cha bọn họ năm đó khẳng định không có bản công tử tốt như vậy vận khí. đông phương húc đắc ý rào rạt nói. Đồng thời vẻ mặt tha thiết nhìn về phía thiên khu. Thiên khu đại ca về sau liền phiền toái ngươi. Thiên khu võ công hắn là biết đến, mang theo hắn lên chiến trường quả thực là có thể nói là hơn một cái mảnh cho dù hắn thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, Thiên khu cũng hoàn toàn có thể thay thế hắn tiếp tục thống lĩnh đại quân, hoàn toàn không có gì hậu cố tri Thiên Toàn nhìn Đông Phương Húc, ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cây mũi nói, "Đông Phương công tử ngươi hiểu lầm. Lão đại là đi theo duyệt quân vương, đi theo ngươi." "Là tại hạ, Đông Phương Húc cha cha ánh mắt, Thiên Toàn huynh cùng Thiên khu đại ca võ công ai cao?" Thiên Toàn có chút ánh náy, "Khả năng ba cái tại hạ cũng đánh không lại lão đại một người." À, kia không phải nói võ công so với bản công tử còn muốn kém. Chấm than, đông phương húc bất mãn trừng hướng tòa thượng Dung Cần. Cho dù một cái là cháu, một cái là cháu ngoại trai cũng không cần như vậy khác nhau đối đãi đi. Dung Cần lười nhìn hắn, vẫy vẫy tay trực tiếp đuổi rồi. Đi nhanh đi, thiên toàn đi theo người còn có việc phải làm, không cần chậm trễ thiên toàn chính sự. Tướng môn xuất thân, người hoàn hảo ý thức cùng Dung ương đánh đồng tĩnh viễn hậu không có chiều người bản thử sao. Hiện tại không có, nếu chuyện này bị lão cha biết còn có khả năng." Đông Phương công tử nhất thời héo, Tiên Toàn cười nói, "Đông Phương công tử kỳ thật tại Hà cũng không có như vậy kém, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái." Đông Phương Húc Ai Oán nhìn hắn liếc mắt một cái, nhân ra đi theo Dung Ương nhân là có thể cứu mạng, có thể giúp việc, mà yêu cầu của hắn cương nhiên chính là sẽ không cho hắn thêm phiền toái. "Này cháu ngoại trai quả nhiên không có cháu thân sao? Được rồi, đi thôi." Đông Phương Húc nửa tháng công không dưới đông di, người liền đề đầu tới gặp. Dung cần trầm giọng nói là, Đông Phương Húc thần sắc trợt tắt, không ở đùa cất cao giọng nói, mặt tướng cáo lui. Mặt tướng cáo lui, nhìn đến Đông Phương Húc đi rồi, Dung ương cũng đi theo cáo lui. Trong đại trướng, chỉ còn lại có Mộc Thanh Y cùng Dung cần hai người, Mộc Thanh Y mới vừa rồi cười khẽ ra tiếng, nói ta cũng không nghĩ tới cửu công tử cư nhiên còn có thể như thế cẩn thận. Nhưng thiên khu đi cấp dung ương làm hộ vệ kỳ thật có chút đại tài tiểu dụng. Lấy thiên khu năng lực đủ để thay thế dung ương cùng đông phương húc hai người chung gì một cái. Bất quá đến cùng dung ương thân phận không giống với, không có khả năng không nhường hắn xuất ra, nhưng là nếu thượng chiến trường xảy ra chuyện, đối trang vương cũng không tốt công đảo. Bởi vậy cũng chỉ có thể như thế an bày, có thiên khu đi theo dung ương tất nhiên sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, bình vững vàng ổn lấy đến quân công. Nếu dung ương tưởng thật có quân sự phương diện sở trường tài năng, trải qua lúc này đây, tương lai Tây Việt cũng khả thêm nữa nhất viên hồ tướng. Dung cửu công tử có chút không được tự nhiên quay đầu đi, hư nhẹ một tiếng nói, bản công tử không phải lo lắng hắn hỏng rồi bản công tử chuyện sao. Có thiên khu đi theo nếu là còn có thể ra cái gì ngoài ý muốn, trở về chẫm chém hắn. Mộc thanh y thanh lệ trong mắt chớp động cười dịu dàng ý, nhưng không lại nói toạc miễn cho người nào đó lại thẹn quá thành giận. Đựa vào Dung Cẩn trên vai, Mộc Thanh Y thập phần tự nhiên thay đổi một cái đề tài hỏi, Ngọc Điền chiến sự, người tính toán làm sao bây giờ? Dung Cẩn nhướng mày, bên môi gợi lên một tia quỷ dị tươi cười. Chờ, chờ, Mộc Thanh Y nhíu mày có chút không hiểu. Theo lý thuyết, hẳn là chống Tây vực các quốc gia trợ giúp binh mã còn chưa tới đến phía trước trước một bước xuất binh mới đúng đi. Dung Cẩn lười biếng nói, tính viễn hậu bọn họ xuất binh cũng là cần thời gian. Mộc thanh y hơi hơi trầm ngâm một lát liền minh bạch hắn dụng ý, nói Người muốn giúp bọn hắn bám trụ một phần binh mã Dung cần gật đầu nói Tính viễn hậu cùng sa kỵ thương quân tuy rằng là lão tướng cũng đã thật lâu không lên chiến trường Đồng phương Húc cùng Dung ương lại hoàn toàn là người mới, có thể bám trụ một ít là một ít Chỉ cần trước bắt này tư quốc ngọc Điền minh quân không cần chúng ta cố sức sẽ tán loạn Bất luận kẻ nào đều sẽ không đem người khác lợi ích nhìn xem so với chính mình quá nặng, đồng dạng một khi đã biết chính mình quốc gia sẽ bị Tây Việt đánh lén, ai còn có tâm tình đến bang Ngọc Điền bảo hộ danh giới. Về phần Ngọc Điền vương trông cậy vào ca thư Tuấn, nếu ca thư Tuấn nhân có lớn như vậy vốn là ở ba tháng nội đột phá nam cung tuyệt phòng thủ trong lời nói, như vậy hắn không lời nào để nói. Nếu không, ba tháng nội... Hắn nếu là diệt không song tây vực, Dung cửu công tử đem chính mình đầu đưa cho ca thư tuấn làm ghế tỏa. Đáy mắt tránh qua một tia sắc bén hàn mang, Dung cẩn cả người đều dường như một phen ra khỏi vỏ chiến đao bình thường sắc bén. Mộc thanh y gật gật đầu, nói kế hoạch thực không sai, chính là. Kia Ngọc Điền vương tử diệp không phải nhân vật bình thường, suy nghĩ của người hắn vị tất không thể minh bạch. Dung cẩn vô tình cười nói, minh bạch lại như thế nào. Theo bọn họ quyết định cùng ca thư Tuấn đứng chung một chỗ, theo Tây Việt xuất binh bắt đầu, này vốn là một cái vô pháp phá giải tử cục. Trừ phi có thể thiên giáng thần binh, nếu không ai cũng cứu không được Ngọc Điền. Này không phải thông minh hay không vấn đề cái gọi là dốc hết sức giáng mười hội. Ngọc Điền cùng Tây Việt căn bản là không phải cùng cái cấp bậc thượng đối thủ Tây Việt muốn bắt hạ Tây vực toàn cảnh có lẽ cần phí một ít tâm tư. Nhưng là nếu chính là diệt Ngọc Điền một quốc gia trong lời nói, vô luận thế nào đánh kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Châu chấu đá xe đều không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Thanh Thanh không cần lo lắng, rất nhanh sẽ kết thúc. Dung cần nhìn Mộc Thanh Y ôn nhu nói. Mộc Thanh Y khẽ lắc đầu, nói ta không lo lắng, vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ cùng ngươi. Cho nên, không nên gấp gáp chúng ta từ từ sẽ đến là được. Nghe được lời của nàng, Dung cửu công tử chỉ cảm thấy cả người không có một chỗ không cảm thấy thoải mái sung sướng, liền ngay cả nhớ tới khắp nơi cho hắn một ngạt ca thư tuấn cũng cảm thấy không có như vậy chán ghét. Thân thủ đem nàng lâu nhập trong lòng, Dung cần nhẹ giọng nói ta biết. Ta biết Thanh Thanh sẽ không rời đi ta. Cho nên ta cũng tưởng phải nhanh điểm cấp Thanh Thanh một cái thiên hạ thái bình thế gian. Đợi đến có một khi thiên hạ nắm tùy ý người tại đây vạn lý giang sơn thượng tranh vẽ ra tuyệt thế hoa hoè đây mới là ta muốn nhất nhìn đến sự tình. Thanh thanh, trung quy một ngày, ta sẽ đem toàn bộ thiên hạ đều phụng đến ngươi trước mặt. Đế vương tâm tình, tối động lòng người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta hết thảy đều có thể cùng ngươi chia sẻ, bao gồm này vạn lý giang sơn. Ngươi muốn làm một thế hệ danh tướng ta sẽ gặp là thịnh thế minh quân ngươi muốn thiên hạ thái bình, ta sẽ gặp nhất thống thiên hạ. Người muốn họa ra thịnh thế hoa cuốn, ta đó là ngươi trong tay mặc, dưới ngòi bút giấy. Ta đã có thế gian tốt nhất lễ vật. Tựa vào trong lòng hắn Mộc Thanh y cười yêu ớt nói. dung cẩn là người tặng cho ta, thế gian tối chân quý lễ vật. Người nhường ta lại lần nữa có một cái ra. Dùng cửu công tử nhãn tình sáng lên, yên lặng nhìn nàng nhẹ giọng nói. Ta cũng là có thanh thanh, bản công tử liền đã chiếm được trên đời này tối chân quý lễ vật. Trong lòng ta, vạn lý Giang Sơn cũng so ra kém ngươi thản nhiên cười. chương 324, buồn bực ca thư Tuấn. bắc hán hoàng thành ngự thư phòng chung, ca thư Tuấn nhìn chầm chầm trong tay vừa mới đưa đến chiến báo thần sắc âm trầm. Hạ thủ phương ngồi ca thư Hàn cùng ninh đàm cũng đi theo nhíu mày. Chính là ca thư Hàn ánh mắt gian hơn vài phần sốt ruột mà ninh đàm lại có vẻ càng thêm lạnh nhạt một ít. Cử nhẹ một tiếng, ca thư Tuấn vẫy tay cầm trong tay sổ con ném, hỏi, người một đệ, người thấy thế nào? Ca thư Hàn cuối mâu, trầm giọng nói, hiển nhiên là Tây Việt đế đã minh bạch hoàng huynh tâm tư, cho nên hắn dành trước một bước ra tay trước. Ca thư Tuấn đương nhiên biết đạo lý này, cho nên hắn mới càng thêm tức giận này hai năm bắc hán công tây việt trong lúc đó nhìn như bình tĩnh kỳ thật đại gia đều ở nghẹn một mạch làm chuẩn bị nguyên bản hắn cho rằng trước một bước thu phục bắc rất các bộ chính mình dành trước một bước lại không nghĩ rằng dung cần cư nhiên dám trước tự mình một bước xuất binh nhưng là đánh tây việt một cái trở tay không kịp trầm mặc một lát ca thư tuấn hỏi mười một đệ nhận vì chúng ta hẳn là xuất binh viện trợ ngọc điền quốc sao không ca thư hàn không chút do dự cự tuyệt trầm giọng nói, có Nam cung Thuyết cùng Triệu Tử Ngọc đối phó Bắc Hán, chúng ta chính mình cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc quyết không thể đang lúc này lại chia trợ giúp Tây vực. Huống chi, nếu là xuất binh viện trợ Tây vực, hoàng huynh tính toán phái ai lãnh binh? Ca thư Tuấn trầm mặc, đối phó dung cần tốt nhất nhân thuyền tự nhiên là Ca thư Hàn. Nhưng là so với Tây vực Kim Man Di nơi, vẫn là Bắc Hán quốc thủ quan trọng hơn một ít. Huống chi, Nam cung tuyệt cùng Triệu Tử Ngọc cũng không phải dễ dàng hạng người. Mười một đệ một người đối phó hai người kia cũng đã phân thân thiếu phương pháp, lại há có thể lại chiếu cố tây vực. Về phần phái khác tướng lãnh đi ca thư tuấn liên lo lắng đều không có lo lắng qua, bác hán có năng lực tướng lãnh không ít nhưng là chống lại dung cẩn, chỉ sợ cũng chỉ là cho hắn đưa đồ ăn đi. Nghĩ đến đây, ca thư tuấn không được lại một lần nữa cảm thán, nếu lúc trước thuận lợi khấu hạ một thanh y thì tốt rồi. Ca thư hàn trầm mặc không nói. Đối với Hoàng Huynh kế hoạch hắn thân là võ tướng cũng không thích cũng xem không vào mắt. Nhưng là hắn lại đồng dạng minh bạch làm Hoàng đế cùng làm tướng lãnh cần lo lắng là không đồng dạng như vậy cho nên hắn cũng sẽ không phản bác Hoàng Huynh làm. Nhưng là ngồi ở một bên dự thính Ninh Đàm thản nhiên nói bệ hạ hiện tại có công phu tiếc hận chẳng tưởng tượng hiện nay hẳn là làm thế nào chứ. Ca thư Tuấn nhìn về phía Ninh Đàm nói mặc ngôn có cái gì ý tưởng. Ninh Đàm nhíu mày cười nói.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 Hắn cho rằng ca thư hàn đã hội thuyền nam cung tuyệt mới đúng Dù sao so với nam cung tuyệt triệu tử ngọc chỉ sợ còn muốn lực tốn một ít Ca thư hàn lạnh nhạt nói nam cung tuyệt tuy rằng kinh nghiệm phong phú chiến công hiền hách Nhưng là hắn tuổi đã không nhỏ hành quân đánh giặc tuyệt đối sẽ không so với triệu tử ngọc mau Tây Việt đế ý tưởng hẳn là nhường nam cung tuyệt thong thả đầy tiến Sau đó chờ triệu tử ngọc cùng Tây Việt đế theo này nọ hai lộ bọc đánh Bắc Hán Một khi cùng Nam Cung Tuyệt chống lại, nhất định khó có thể thoát thân. Sau đó cho Triệu Tử Ngọc đi Tây Bắc đẩy tiến cơ hội. Cho nên thần đệ ý tứ là trước phá Triệu Tử Ngọc gặp qua đầu đến ở đối phó Nam Cung Tuyệt. Cho dù không kịp, ở dung cần gấp trở về phía trước đánh bại Triệu Tử Ngọc cùng Nam Cung Tuyệt ít nhất cũng sẽ không xuất hiện bị Tam Phương vây quanh cục diện. Nghe xong ca Thư Hàn trong lời nói, ca Thư Tuấn trầm mặc thật lâu sau mới vừa rồi gật gật đầu nói, 11 đệ nói đạo lý. Người yên tâm, chấm sẽ ở Tây Vực biên cảnh lại tăng binh mấy vạn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhường dung cần bước vào Bắc Hán. Tây Vực, nhiều như vậy quốc gia, tổng không đến mức một chút dùng cũng không có đi. Vừa nói ca thư Tuấn một bên trong lòng chung suy thư về hướng Tây Vực phái binh khả năng tính, chỉ phái binh không phái tướng lãnh. Tuy rằng hy sinh Bắc Hán tướng sĩ thực nhường hắn đau lòng, nhưng là chỉ cần có thể bám trụ dung cần cước bộ vẫn là đáng giá. Bắc Hán cùng Tây Việt cùng Hoa Quốc bất đồng, Bắc Hán tráng nghiên nam từ chỉ cần tuyển dụng nhập ngũ, đều là có thể lập tức ra trận giết địch tuyệt đối không tồn tại Tây Việt cùng Hoa Quốc như vậy tân binh nhập ngũ sẽ xuất hiện rất nhiều tay trói gà không chặt thư sinh hoặc bình dân sự tình. 11 đệ đi chuẩn bị đi. Hoa Quốc cảnh nội đóng ở có 30 vạn đại quân, 11 đệ ra roi thúc ngựa đuổi đi qua chậm hội mặt khác phái 20 vạn đại quân theo sau tới rồi. Về phần nam công tuyệt nơi đó. Khiến cho thiên lang tướng quân cuồng ưng tướng quân đi. Thiên lang cùng cuồng ưng là bác hán trừ bỏ ca thư hàn bên ngoài xuất sắc nhất trẻ tuổi tướng lãnh đều còn chưa mãn 40 tuổi. Một người không đối phó được nam công tuyệt hai người tổng có thể đi. Về phần dung cẩn nơi đó phái cây lão tướng xuất lĩnh 20 vạn đại quân đi bảo vệ cho biên cảnh thuận tiện trợ giúp một chút tây vực cũng là đủ rồi. Hắn đổ muốn nhìn tây Việt có bao nhiêu hùng hậu tư bản chịu nổi dung cẩn ba mặt khai chiến. Tây Việt binh mã có năng lực chống đỡ bao lâu. Là thần đệ cáo lui. Ca Thư Hàn đứng dậy, hướng tới Ca Thư Tuấn ôm quyền cáo lui. Điện bước Ca Thư Hàn, trong ngự thư phòng chỉ còn lại có Ca Thư Tuấn cùng Ninh Đàm hai người. Ca Thư Tuấn không hỏi, Ninh Đàm cũng không mở miệng trong thư phòng nhất thời hơn vài phần trầm mặc. Thật lâu sau Ca Thư Tuấn mới vừa rồi thở dài, nhìn Ninh Đàm nói, mặc ngôn ngươi còn tại quái chấm. Ninh đàm thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn ca thư tuấn nói, vi thần không dám. Chẳng lẽ không đúng, bệ hạ ở đề phòng ninh đàm sao? Ca thư tuấn có chút không hờn giận, đứng dậy nói chấm nếu là đề phòng ngươi, sao lại cho ngươi ở trong này dự tính 11 đệ kế hoạch? Ninh đàm câu môi nói, vi thần trước kia nhắc nhở qua bệ hạ không cần đi chiêu chọc tây vực chư quốc. Bọn họ chỉ biết trở thành bác hán liên lụy, bệ hạ căn bản không nghe chẳng lẽ không đúng bởi vì... Bệ hạ cảm thấy vì thần đối Bắc Hán có dị tâm, là ở giúp đỡ Tây Việt nói chuyện sao? Nay, việc đã đến nước này, bệ hạ là muốn trách tội vi thần sao? Ca Thư Tuấn trên mặt tránh qua một tia xấu hổ sắc dù sao cũng là quân vương bị ninh đàm như thế không chút khách khí bác bỏ Ca Thư Tuấn trên mặt cũng nhiều vài phần cáo thẹn sắc mặt giận dữ. Thật lâu sau mới nói, ai biết dung cần kia đồ điên không theo lý ra bài. Tây Việt mấy trăm năm qua cùng Tây Vực ma sát không ngừng, lại chưa bao giờ chân chính động qua Tây Vực, chống nơi nào sẽ tưởng đến dung cần đã đang lúc này. Bình tĩnh mà xem xét nếu hỏi hắn có phải hay không dưới tình huống như vậy lựa chọn tam phương tác chiến, ca thư Tuấn cảm thấy chính mình là tuyệt đối sẽ không. Biết chính mình đối lý ca thư Tuấn thần sắc hoãn hoãn, thở dài nói Tây Vực các quốc gia lâm lập dân phong biêu hãn cũng không phải tốt như vậy đánh.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 Liệt vương điện hạ trận đánh này, chỉ sợ cũng không tốt đánh. Ninh đàm nói được nhẹ nhàng bâng quơ ca thư tuấn lại càng nghe máy nhăn càng chặt. Hoa quốc di dân đối Tây Việt cùng Bắc Hán nhận độ hoàn toàn bất đồng. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì Hoa quốc cùng Tây Việt phong tục tập quán tương tự lại cùng Bắc Hán dị thường khác xa. Một khác phương tiện còn lại là Tây Việt thường ấn cùng Phượng ấn đều nắm giữ ở một cái Hoa quốc nữ tử trong tay. Này đối với đại đa số Hoa quốc người đọc sách mà nói chính là một cái thật lớn bảo đảm. Càng không cần nói Tây Việt chiếm Hoa quốc giàu có nhất nhiều địa phương, mà Bắc Hán chiếm cứ lại đều là phương Bắc khẳng cỗi nơi. Ba năm này đến, không ngừng có phương Bắc dân chúng trốn hướng phía Nam. Một khi ca thư Hàn cùng triệu tử Ngọc khai chiến, phương Bắc này Hoa quốc si dân đến cùng là hướng về bên kia thật đúng khó mà nói. Mặc ngôn, có chút đau đầu nhu nhu mi tâm ca thư Tuấn nói, chẳng biết. Này hai năm là chấm không đối. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói này thời điểm. Này hai năm Ninh Đàm từng đề nghị ca thư tuấn đại lượng tùy ý Hoa quốc quan viên đến thống trị nguyên bản Hoa quốc địa phương, giảm bớt Hoa quốc si dân thuế má đợi chút. Nhưng là đều không có được đến tiếp thu. Ca thư tuấn cũng đều không phải không biết Ninh Đàm này đó đề nghị trọng dụng, mà là hắn đem sở hữu lực chú ý đều tập trung đến phương Bắc trên chiến trường một khác phương tiện bắc hán trên triều đình tuy rằng bị hắn thu thập không sai biệt lắm nhưng là so với tây việt cái loại này dung cần nhất mở miệng tuyệt đối không ai dám nói thứ hai câu vẫn là có không nhỏ chênh lệch bắc hán tướng sĩ xuất sinh nhập tử vì có thể được đến hoa quốc phì nhiêu thổ địa xinh đẹp quyên bạch cùng vô số hoàng kim mỹ ngọc làm sao có thể nhường vừa mới quy phụ dáng thần cùng di dân qua so với bọn hắn hoàn hảo nếu là như vậy ai còn khẳng vì bắc hán đánh giặc Về phần như Tây Việt như vậy đối xử bình đẳng liền lại càng không hào thực hiện là nhường hoa quốc di dân chăn thả vẫn là nhường Bắc Hán dân chúng trùng. Nếu không phải vì phía Nam rồi rào thổ địa ca thư Hàn tình nguyện tiếp tục hướng phương Bắc khai thác Bắc Hán bản đồ. Chỉ tiếc lại hướng Bắc chính là chân chính man di chi buộc đất cằn sỏi đá. Sa mạc cánh đồng hoang vu, sa mạc băng thiên tuyết. Ninh đàm lơ đẩy, thản nhiên nói, bệ hạ muốn nói cái gì. Ca thư Tuấn nói, mặc ngôn cảm thấy. Phái đi binh mã có thể ở 11 để trở về phía trước, ngăn trở dung cẩn sao. Huyền, ninh đàm chậm rãi phun ra một chữ. Xem ca thư Tuấn ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tiếp tục nói, bệ hạ nếu cảm thấy Tây Việt thiếu binh mã, vậy sai lầm rồi. Tây Việt nhưng là một chút cũng không thiếu. Ca thư Tuấn nhướng mày, hiển nhiên là đối ninh đàm trong lời nói không lấy nhiên, chỉ nghe ninh đàm từ từ nói, lúc trước. Đánh hạ hoa quốc bệ hạ quả thật là không có tiếp thu đến nhận chức gì hoa quốc binh mã. Đó là bởi vì, binh mã đều bị Tây Việt cấp tiếp nhận rồi. Chính là Hoa Quốc Hoàng Thành còn có 450 vạn binh mã, Bệ Hà có thể thưởng tượng qua địa phương khác. Nhìn đến ca thư tuấn muốn nói chuyện, Ninh Đàm không lưu tình chút nào đánh gãy hắn. Không sai Tây Việt đế là nói qua giải trừ quân bị. Nhưng là Bệ hạ nhận vì ở biết rõ Tây Việt cùng Bắc Hán tất có một trận chiến giới tình huống Tây Việt đế hội tài điệu bao nhiêu nhân. Từ Hoa Quốc bị giết sau Tây Việt lãnh thổ diện tích cùng Bắc Hán tương đương. Lúc đó Tây Việt dân cư là gấp 3, hàng năm thu nhập từ thuế là Bác Hán 5 lần, bệ hạ còn có tin tưởng cảm thấy Tây Việt đế đánh với người không dậy nổi tiêu hao chiến sao. ca Thư Tuấn mặt không biểu cảm, Ninh Đàm thong dong tự nhiên. Đương nhiên, Bác Hán cũng có Tây Việt không có yêu thế. ca Thư Tuấn nhướng mày, Ninh Đàm nói, Bác Hán mã so với Tây Việt nhiều cũng so với Tây Việt hảo. bắc Hán binh lính khả năng so với Tây Việt có thể đánh. Tuy rằng người nói như vậy. Nhưng là chậm một chút cũng không cảm giác được người ở khoa chấm Ca Thư Tuấn trong lòng yên lặng nhiên nói Quả nhiên chỉ nghe Ninh Đàm tiếp tục nói Nhưng là Bắc Hán Tuấn Mã ở Bắc Hán đại bộ phận địa phương đều dùng tốt Nhưng là cũng không bao gồm Tây Việt cùng Tây vực biên cảnh Bởi vì này hai mặt biên cảnh đều là núi Bắc Hán Tuấn Mã dù cho cũng xử không lên lực Mặt khác nếu chi luận từng binh sĩ thực lực trong lời nói Lúc trước Hoa Quốc binh lính hẳn là cũng sẽ không so với Tây Việt binh lính kém bao nhiêu nhưng là Hoa quốc ở Tây Việt đại quân dưới vẫn như cũ là bị bại rối tinh rối mù đủ mặc ngôn ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi trẫm cần phải cẩn thận suy nghĩ tuy rằng ngươi nói được đều rất đạo lý nhưng là trẫm một chút cũng không muốn nghe Ninh Đàm cũng không để ý gật gật đầu liền đứng dậy đi ra ngoài chỉ để lại trong thư phòng ca thư tuấn một người càng muốn trên mặt thần sắc càng là khó coi cuối cùng cũng chỉ nghiến răng nghiến lợi hoán hận nói dung cẩn ca thư tuấn miến răng miến lợi thống hận dung cần thời điểm dung cửu công tử lại thập phần nhàn nhã nửa điểm cũng không có đang ở hai quốc giao chiến tự giác mỗi ngày hãy còn mang theo thân ái nương tử thản nhiên đạp mã biên cương du sơn ngoạn thủy về phần cho đền quốc binh mã tự nhiên là giao cho dưới tướng lãnh ứng phó rồi xem dung cần bộ dáng không đợi đến các quốc gia liên quân đã đến dung cửu công tử là không tính toán tự mình ra tay mộc thanh y tuy rằng vài năm nay đi qua không ít địa phương Nhưng cũng phía đối diện cảnh rõ ràng mang theo tây vực phong tình địa phương rất là tò mò, mỗi ngày cũng là qua thập phần vui vẻ. Hai người này nửa điểm không hướng đến đánh giặc mà như là suốt ra giải sầu. Nhưng là đối này, trong quân các tướng lĩnh nhưng không có gì ý kiến, hoàng đế bệ hạ huy nghiêm quá đáng, khí diễm kiêu ngạo, miệng ác độc cùng hắn đứng ở cùng nhau áp lực quá lớn sẽ ảnh hưởng bọn họ phát huy. Cho nên ở không đến vạn bất đắc sĩ dưới tình huống các tướng lĩnh giày đã cảm thấy bệ hạ vẫn là mang theo một tướng đi núi chơi vọc nước đi, chính là ngọc điền tiểu quốc giao cho bọn họ đối phó là có thể. Tây Việt cùng ngọc điền giáp dưới địa phương tên là bàn môn quan, bàn môn quan mặt sau đó là tây vực liên tiếp chung nguyên thất kinh đường bàn thành. Bàn thành tuy rằng là Tây Việt thành trì, nhưng là trong thành ở mọi người lại bình thường đều là ngoại tộc nhân, trong đó cũng có không ít công ngoại tộc thông hôn hậu đại, so với Tây Việt hoàng thành cùng địa phương khác nơi này nhưng là tưởng thật xem không quá xuất ra quốc gia cùng chủng tộc phân biệt. Đồng thời bàn thành cũng là Tây vực địa khu nổi tiếng nhất thương mộ nơi, đến từ Tây vực các quốc gia Tây Việt hoa quốc thậm chí là Bắc Hán thương nhân đều trải qua nơi này đi hướng đều tự mục Bởi vậy thành trì tuy rằng không lớn. Nhưng là náo nhiệt cũng không thua gì một tòa đại thành. Này hai quốc giao chiến, bản môn quan nhắm chặt trong thành tự nhiên cũng liền ngưng lại không ít lui tới thương nhân. Bất quá may mắn, biên cảnh nơi hàng năm ma sát không ngừng cho nên tuy rằng bị bắt ngưng lại nơi đây, đại đa số nhân nhưng cũng cũng không thập phần khẩn trương. Trong thành vẫn như cũ thập phần náo nhiệt Tây Việt dân chúng lại lạnh nhạt, ai cũng sẽ không cảm thấy đường đường Tây Việt hội đánh không lại chính là một cái ngọc điền tiểu quốc. Dung cẩn lôi kéo một thanh y bước chậm ở bàn trong thành, hai người tuy rằng đều mặc cực kỳ phổ thông tầm thường bố y, nhưng là xuất chúng dung mạo hòa khí chất vẫn là dẫn tới qua lại người đi đường đều nghỉ chân. Bất quá, dung cửu công tử người như vậy nhân vật, chỉ cần ánh mắt không thành vấn đề nhân đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra được đến tuyệt đối không dễ chọc cho nên cũng là không có ai dám lên tiến đến tìm suối quẩy. Thanh thanh, nhìn xem, được không xem. Lôi kéo Mộc Thanh Y đi ngang qua bên đường quán nhỏ, Dung Cẩn tò mò cầm lấy một đóa thủy tinh toàn thành hoa châm ở trên đầu nàng khoa tay múa chân. Cuối cùng lại nhịn không được nhíu nhíu mày nói, hình thức nhưng là không sai, chính là tính chất kém một ít. Quay đầu ta làm cho người ta làm một ít đẹp mắt đá quý chiếu cái dạng này cấp thanh thanh làm một cái. Mộc Thanh Y nâng tay tiếp nhận trong tay hắn hoa châm lại cười nói, nhìn qua thực không sai. Loại này bên đường thượng quán nhỏ buôn bán gì đó, tự nhiên không thể yêu cầu như này xa hoa hiệu đá quý lý chân phẩm, bất quá thắng ở hình thức tinh xảo. Bán này nọ là một đôi trung niên vợ chồng, vừa thấy liền biết hai người thân gia bất phàm, vội vàng đôi đầy tươi cười nói, phu nhân thật sự là xinh đẹp như hoa công tử hảo phúc khí. Công tử vi phu nhân mua một cái đi, chỉ cần một hai bạc. Tuy rằng trứng mắt này nọ nhưng là dung cửu công tử liền vui nghe được người khác khoa thanh thanh tùy tay sờ, một thỏi bạc thượng liền băng hạ nho nhỏ một góc ném cho kia trung niên nam tử. Nhìn xem này đối vợ chồng trợn mắt há hốc mồm, bội vàng luống cuốn tay chân cầm xứng đi xứng, rất tốt một hai một phần không nhiều lắm một phần không ít. Đa tạ công tử, đa tạ phu nhân, chúc hai vị trăm năm hào hợp. Thì thật này hoa châm làm nhiều cũng bất quá mới nửa lượng bạc, vị công tử này như thế hảo nói chuyện làm cho bọn họ bỗng chốc liền buôn bán lời bán hai, vợ chồng lưỡng tự nhiên thập phần cao hứng. Dùng cửu công tử nhíu mày cười, các ngươi nhưng là có thể nói, thanh thanh chúng ta đi, hai vị này hoa châm nhiều nhất chỉ trị giá bán hai, các ngươi bị lừa. Hai người xoay người phải đi, một cái thanh thúy thanh âm theo phía sau truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái dung mạo xinh đẹp dị tộc nữ tử đứng ở cách đó không xa cười dài nhìn bọn họ. Này nữ tử tuy rằng không kịp mộc thanh y dung mạo tinh xảo tuyệt tục lại càng nhiều vài phần diễm lệ. Thân hình thon dài, mặc màu tím quần áo gắt gao bọc thân thể càng hiện ra thập phần xinh đẹp động lòng người. Nếu nói một thân bạch y mộc thanh y là thiên ngoại tiên nhân, chiều chuộng mẫu đơn trong lời nói, này nữ tử đó là câu nhân nữ yêu, yêu diễm hoa hồng. Nhìn đến mộc thanh y, nữ tử trong mắt chớp qua một tia kinh ngạc, rất nhanh liền cười nói thật mỹ lệ cô nương. Lần đầu tiên nhìn đến như thế xinh đẹp trung nguyên cô nương. Nữ tử trung nguyên thoại nói thập phần không sai, tuy rằng hơi chút mang theo một chút đông cứng cảm giác cùng có chút khàn khàn tiếng nói lại càng làm cho nhân cảm thấy câu nhân tâm hồn. Nàng từ trước cũng là tự phụ mỹ mạo cảm thấy theo khuôn phép cũ trung nguyên nữ tử mộc mộc ngơ ngác không còn sinh khí Nhưng là lúc này nhìn đến này một thân bạch kỳ trung nguyên nữ tử nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương xinh đẹp cùng xuất sắc Mộc thanh y khẽ gật đầu thản nhiên nói đa tà cô nương khen ngợi ngươi cũng rất xinh đẹp Nữ tử cười duyên nói tuy rằng rất nhiều nam tử đều tuyệt đối ta đẹp mắt bất quá Có thể bị nữ tử khen ngợi mới là thật hảo xem Ta gọi cổ lệ nhã Không biết có thể hay không cùng hai vị giao cái bằng hữu. Mộc thanh y chưa mở miệng, liền nghe dung cửu công tử cười nhạo một tiếng Người là thật không biết hoặc là giả không biết Bình thường nữ tử nếu là khoa một cái khác nữ tử xinh đẹp Vậy chỉ có thể là đối phương không bằng nàng Người nghe không hiểu ta ra nương tử chính là đang an ủi ngươi sao Mặt khác Tây Việt cùng cho Điền Quốc khai chiến sắp tới Người một cái ngoại tộc nữ tử còn dám cùng Tây Việt nhân giao bằng hữu? ai biết ngươi có phải hay không lòng dạ khó lường. Chương 325: rơi vào bẫy, ta cửu, Bộc Thanh y bất đắc dĩ thấp giọng nói, xem đối diện nữ tử một trận thanh một trận bạch cứng ngắc thần sắc, thật sự là có chút nói không nên lời an ủi trong lời nói đến. May mắn, đối phương khôi phục năng lực tựa hồ thập phần không sai, bất quá vài cái nháy mắt liền đã hoãn đi lại, tuy rằng vẻ mặt vẫn là có chút cứng ngắc, lại mỉm cười, vị công tử này nói đùa, cổ lệ nhã quốc gia ở rất xa tây phương lần này cũng là bởi vì đánh giặc mới ngưng lại tại đây, cho dù Tây Việt cùng Ngọc Điền đánh giặc cũng sẽ không đánh tới ta gia hương đi, cho nên có cái gì quan hệ đâu. xem nàng nói nói cười cười bộ dáng, Mộc Thanh Y đột nhiên có chút bội phục đi lên, bị dung cửu công tử châm chọc khiêu khích tuyệt đối là nhất kiện thương thân lại thương tâm sự tình, này cô nương còn có thể tiếp tục cùng bọn họ nói dỡn cũng là không dễ dàng. Dung Cần nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp dị tộc nữ tử Tuấn Mỹ Dung Nhan Thượng đột nhiên lộ ra một tia tà khí ý cười. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi, lấy bản công tử trong lúc đó Tây Vực nhất định sẽ bị Tây Việt đại quân đánh cho nấu như. Giống cô nương như vậy, có chút tư sắc nữ tử, nếu là luân vì vong quốc nô, nhưng là tương đương bi thảm. Người nói, thật không, cổ lệ nhã sắc mặt càng thêm tái nhật đứng lên, trên mặt tươi cười cũng càng thêm cứng ngắc. Nếu có thể, nàng thậm chí muốn xoay người quay đầu bỏ chạy. Thật có lỗi, ta phu quân thích đùa, cô nương đừng để ý. Mộc thanh y âm thầm lôi kéo dung cẩn ống tay áo, có chút áy náy đối cổ lệ nhã nói. Cổ lệ nhã trước mặt cười cười nói, không, không quan hệ, dung cẩn một tay ôm mộc thanh y, một bên cười nói, nương tử ta cũng không có đùa. Chẳng lẽ ngươi không biết là Ngọc Điền chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, Tây Việt muốn nhìn nát hắn lại dễ dàng bất quá sao. Bản công tử đều có tốt hơn kỳ Tây Việt đế hội thế nào đối phó cách kia luôn luôn muốn nhịp hồ tu Ngọc Điền Vương cùng này ngu xuẩn Ngọc Điền Hoàng thất đâu. Người nói là bới ra rốt gân, vẫn là đưa bọn họ toàn bộ biếm vì nô lệ. Đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn xem được không? Ngựa ngùng ta còn có chút việc tình, đi trước. Cổ lệ nhã rốt cục có chút chống đỡ không được vội vàng đối Mộc Thanh Y nói một tiếng liền nghiêng ngả lào đảo chạy. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ thở dài. Cái này vui vẻ. Nhân bị ngươi dọa chảy, Dung Cần hừ nhẹ một tiếng nói, bàn công tử thật vất vả có rảnh cùng thanh thanh ra ngoài chơi nhi ai tưởng để ý tới này tiểu rùi bỏ. Mộc thanh y nhíu mày nói, không nhường người đi nhìn xem. Dung Cần cười nói, đã dám đến, nói vậy cũng có hoàn toàn chi sách. Chỉ sợ là không có gì dùng. lôi kéo Mộc thanh y thủ Dung Cần nhàn nhã tiếp tục đi về phía trước đi, tự hồ chút không có thu được vừa rồi nhân ảnh hưởng. Gặp Mộc Thanh Y vẫn như cũ như có đâm chiêu bộ dáng, Dung Cửu Công Tử có chút không hờn giận nhú mày nói Thanh Thanh trước đây cái gì. Còn đang suy nghĩ vừa mới cái kia nữ nhân, Mộc Thanh Y cười yêu ớt nói, chính là ở đoán nàng kia thân phận. Dám ở giờ phút này chạy đến bàn thành đến, chắc là đối chính mình thập phần có tin tưởng. Như vậy nữ tử tuyệt sẽ không là cái nhân vật bình thường. Dung Cửu Công Tử hừ nhẹ một tiếng, không đáng giá nhắc tới tiểu rùi bỏ không cần Thanh Thanh hao tâm tốn sức. Mộc thanh y cười mỉm cười dài nhìn Dung Cần nói ta xem kia cô nương nguyên bản là hướng về phía cửu công tử đến đi. Chỉ tiếc nàng cùng Dung Cần cơ hồ lúc nào cũng khắc khắc đều đứng ở cùng nhau cho dù không ở cùng nhau thời điểm cũng là ở trong quân doanh. Hảo một cái như hoa như ngọc phong tư hoặc nhân tuyệt sắc nữ tử lại hoàn toàn không có dùng võ nơi thật sự là có chút đáng tiếc. Dung Cần cười nhạt cái loại này người quái gì còn không bác hán cái kia xấu nữ nhân đẹp mắt đâu. Mộc thanh y trong nháy mắt nguyên lai cửu công tử vẫn là biết vĩnh gia quận chúa đẹp mắt mỗi ngày gọi nhân gia xấu nữ nhân mộc thanh y thiếu chút nữa muốn hoài nghi người nào đó thẩm mỹ thất thường vẫn là ánh mắt xảy ra vấn đề dùng cửu công tử đắc ý cười bay nhanh ở bên môi nàng hôn một cái cười nói ở bản công tử trong mắt trừ bỏ thanh thanh đều là xấu nữ nhân nghe được như thế trắng ra ca ngợi cùng thông báo mặc dù là bình tĩnh như mộc thanh y cũng vẫn là nhịn không được kiều nhan ửng đỏ trong lòng ngọt y đốn sinh Bàn trong thành một khác chỗ giấu kín chỗ, mới vừa rồi còn cùng Dung Cần cùng Mộc Thanh Y bắt chuyện cổ lệ nhã mặt cười hàm xương nhìn trước mắt Nam Tử. Vương Huynh, Nam Tử không chút nào ngoài ý muốn xem nàng nhíu mày nói thất bại. Cổ lệ nhã hừ nhẹ một tiếng nói, còn không phải bởi vì Mộc Thanh Y luôn luôn đi theo Dung Cần bên người ta căn bản không có biện pháp tiếp cận Dung Cần. Nam Tử cười nói, nếu là thực cho ngươi cơ hội tiếp cận Dung Cần, nói không chừng ngươi liên mệnh đều không có. Tìm từng nói với ngươi, dung cần người như vậy nếu là có thể bị sắc đẹp sở dụ hoặc hắn liền không phải hôm nay dung cần. Huống chi, ngươi cho là ngươi so với mộc thanh y nhiều hấp dẫn sao. Cổ lệ nhã biến sắc nhớ tới mới vừa rồi kia bạch kỳ như thuyết thanh lệ nữ tử, rốt cục vẫn là nhẫn hạ này khẩu khí. Ở Tây vực nàng như vậy xinh đẹp nhiều vẻ mỹ nữ rất nhiều, nhưng là như mộc thanh y như vậy khí chất cao hoa, như thiên thượng lãnh nguyệt không có u lan nữ tử cũng là khó gặp. Một khi đã như vậy, Vương Huynh vì sao còn muốn đồng ý nhường ta đi tiếp cận dung cẩn. Nam tử lơ đánh, cho dù thất bại cũng không có cái gì tổn thất thử một lần có gì không thể. Nơi đây không nên ở lâu thu thập một chút chúng ta lập tức rời đi đi. Tuy rằng không cam lòng, cổ lệ nhã vẫn là thuận theo gật gật đầu. Ta đã biết, xem cổ lệ nhã đi vào, Nam tử nhìn đỉnh đầu bầu trời có chút đau đầu thở dài. Tây Việt Hoàng đế, quả thật là khó đối phó. Tây Việt cùng cho Điền quốc chiến sự kỳ thật cũng không thoải mái. Dù sao Tây Việt đại doanh chung này cũng bất quá mười vạn nhân, mà Ngọc Điền quốc Phi rằng nguyên bản binh mã cũng không nhiều, nhưng là ở sau nhưng vẫn ở cuồn cuộn không ngừng gia tăng. Cho Điền quốc sứ thần hiển nhiên vẫn là thực hội du thuyết, quanh thân rất nhiều quốc gia đều phái binh mã tiến đến trợ giúp. Có lẽ những người này cũng minh bạch một khi Ngọc Điền quốc phá kế tiếp có lẽ là bọn họ. Liên tiếp vài ngày, mấy chàng trận đánh hạ đến song phương các hữu thắng bại Tây Việt trong đại doanh, dung cẩn thản nhiên dựa vào lưng ghế dựa nhìn phía dưới các tướng lĩnh hỏi Hiện tại cho Điền quốc binh mã có bao nhiêu Một cái tướng lãnh đứng dậy cung kính bẩm báo Khởi bẩm bệ hạ quanh thân các tiểu quốc lần lượt nơi phát ra Nay Ngọc Điền trong đại doanh binh lực đã cùng đã tiếp cận 20 vạn Cơ hồ liền so với bọn hắn nhiều ra gấp đôi binh mã Nhưng là xem bệ hạ y tứ lại tự hồ hoàn toàn không có muốn ở điệu binh trợ giúp y tứ Dung cần gật gật đầu trong lòng chung tính toán một chút có chút vừa lòng nói, nói như vậy Này vài cây quốc gia quốc nội hẳn là không có gì binh mã Xác nhận như thế, này đó Tây vực tiểu quốc ở Tây Việt nhân xem ra bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, dân cư tự nhiên cũng sẽ không nhiều Ngọc Điền xem như Tây Việt mạnh hơn cử quốc binh mã cũng bất quá 10 đến vạn khác này tiểu quốc có cái thất bát vạn liền tính là không sai. Này bỗng chốc trừ gần 10 vạn nhân gấp rút tiếp viện cho Điền quốc quốc nội còn lại binh mã chân chính có thể lên chiến trường tuyệt sẽ không vượt qua ngũ vạn. Tốt lắm, dùng cửu công tử vừa lòng điểm đầu trầm giọng nói không cần cùng bọn họ cứng đối cứng nhưng là cũng không thể làm cho bọn họ nhìn ra manh mối triệt binh, minh bạch chưa. Mọi người sừng sốt một chút, thoáng chần chờ hạ hỏi, Bệ hạ ý tứ là muốn kéo bọn họ, Dung Cẩn thản nhiên gật đầu, mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tĩnh Viễn Hầu đám người mang binh rời đi tin tức phi rằng gạt phía dưới nhân, nhưng là bọn họ này đó tướng lãnh lại đều là biết đến. Tự nhiên cũng liền minh bạch bệ hạ dụng ý, chỉ cần trước nhường Tĩnh Viễn Hầu đám người đánh hà quanh thân bốn tiểu quốc, gì sầu cho Điền quốc không phá. Minh Bạch là tốt rồi, lui ra đi, Dung Cẩn thản nhiên nói. Là thần chờ cáo lui. Đợi đến mọi người lui đi ra ngoài, Mộc Thanh Y mới vừa rồi nhíu mi nói, 10 vạn nhân bám trụ 20 vạn nhân tưởng thật không thành vấn đề sao. Dùng cần cười nói, nếu là muốn đánh khả năng đánh không thắng, nhưng là nếu chính là tha thời gian trong lời nói, tha cái 7-8 ngày vẫn là không thành vấn đề. Có lúc này, Đông Phương Phi bọn họ bên kia hẳn là cũng kém không nhiều lắm làm thỏa đáng. Mộc thanh y gật gật đầu, dựa vào đầu vai hắn trầm ngâm nói, chúng ta bên này nếu là rất thuận lợi, bắc hán chỉ sợ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dùng cần mỉm cười thưởng thức nàng mảnh khảnh ngọc thủ cười nói, này ta tự nhiên biết ca thư tuấn người này, ta có vài phần hiểu biết. Hắn tuyệt đối sẽ không phải đắc lực tướng lãnh đến tây vực bang nhân đánh giặc. Chụp chút binh mã làm làm bộ dáng bám trụ chúng ta cước bộ nhưng là có khả năng. Hắn muốn chờ ca thư hàn đả bại triệu từ ngọc ở quay đầu đối phó chúng ta. Chỉ tiếc, chỉ sở cũng không phải ca thư hàn muốn đả bại có thể đủ đả bại nhân vật. Triệu từ ngọc so với ca thư hàn khả năng còn hơi có không bằng, nhưng là khoảng cách cũng tuyệt đối không rõ ràng. Lần trước sở dĩ thua ở ca thư hàn trong tay tuyệt đối không phải triệu từ ngọc lỗi. Ca thư hàn điều binh khiến tướng đừng dám không theo ca thư tuấn đối hắn cũng là trăm phần trăm tín nhiệm tùy ý hắn thi triển. Mà lúc trước Triệu Tử Ngọc cũng là khắp nơi bị quản chế, cuối cùng thậm chí bị Hoa Hoàng cưỡng chế Triệu Hồi Kiên An thành. Nếu không, ca thư Hàn tuyệt đối không có khả năng như vậy liền đả bại Hoa Quốc đại quân. Hiện tại cũng không đồng, bọn họ giao chiến địa phương là Triệu Tử Ngọc quen thuộc nhất Hoa Quốc lãnh thổ, Triệu Tử Ngọc thủ hạ binh lực hoàn toàn không tốn cho ca thư Hàn, Triệu Tử Ngọc phía sau chính là Hoa Quốc Giang Nam giàu có nhất thứ kho lúa, có cuồn cuộn, không ngừng quân nhu cùng binh lực khung cấp. Trừ phi triệu từ ngọc choáng váng đầu, nếu không ca thư hàn có thể cùng hắn đánh cái ngang tay liền tính là không sai. Mộc thanh y khẽ thở dài một cái nói, trận đánh này. Không biết muốn đánh tới khi nào. Dung cần nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng ôn nhu nói, mặc kệ muốn đánh bao lâu, lúc này đây sau Hẳn là sẽ có thật lâu không cần đánh giặc, lúc này đây kỳ thật song phương đều là đánh bạc sở hữu lợi thế. Vô luận là chủ động ra tay dung cần vẫn là bị đánh cái chờ tay không kịp bị bắt hoàn thủ ca thư tuấn Thắng liền từ đây nhất thống thiên hạ thua, liền nước mất nhà tan Nhưng là thiên hạ nhất thống hiển nhiên đã là chiều hướng phát triển Vô luận là Tây Việt vẫn là Bắc Hán, đều sẽ không ở dễ dàng tha thứ đối phương tồn tại Năm ngày sau cho đền quốc đại doanh nổi, già nạp vương tử ngồi ở chủ vị thượng Nàng bên cạnh ngồi xinh đẹp động lòng người tóc nâu nữ tử, ngọc điền công chúa tân á Đại trướng bên trong còn ngồi vài cái màu tóc bộ dáng khác nhau sốc vác nam tử, nghiễm nhiên đó là cho Điền Quốc tướng lãnh cùng với Phụng Mệnh đến trợ giúp bọn họ tướng lãnh. Trong đại trướng, không khí có chút ngưng trọng, một cái thân hình cường tráng tóc vàng tướng lãnh cất cao giọng nói, già nạp vương từ Tây Việt Nhân đến cùng đang làm cái quỷ gì. Chúng ta đến nhiều ngày như vậy, đều chính là tiểu đánh tiểu náo mấy chàng. Chẳng lẽ các ngươi lời thề son sắt nói đến thế rào giặt Tây Việt Nhân chính là này đó người nhát gan sao? Mấy ngày nay tất cả mọi người đánh cho có chút nghẹn khuất. Tây Việt Nhân luôn không ngừng mà đến khiêu chiến, nhưng là lại sẽ không thật sự cùng bọn họ liều mạng đánh. Luôn đánh tới một nửa bỏ chạy, tức giận đến những người này thẳng mắng Tây Việt Nhân nhát gan sợ chết. Già nạp vương tử trong mắt mang theo vài phần trầm tư, hắn gặp qua Tây Việt Đế cũng cùng Tây Việt Nhân đã giao thủ. Tự nhiên biết Tây Việt binh mã tuyệt đối không có khả năng chỉ có điểm này thực lực, nhưng là một khi đã như vậy, như vậy dung cần làm như vậy dụng ý làm sao ở đâu. Tần Á công chúa nói, vương huynh, ngươi không biết là. Tây Việt binh mã có chút thiếu sao. Già nạp vương tử trong lòng vừa động, sơn thù nhìn về phía Tần Á. Tần Á nói, mấy ngày nay đối trận Tây Việt binh mã chưa từng có vượt qua qua 10 vạn nhân. Như vậy, trong truyền thuyết 30 vạn đại quân đi nơi nào. Dưới một cái tướng lãnh nói, chúng ta binh mã cũng không có 30 vạn, Tây Việt nhân có lẽ cảm thấy cũng không có thất yếu đem sở hữu binh mã đều lôi ra đến. Tần Á công chúa cười lạnh nói, nếu là như thế, bọn họ lại chạy cái gì? Trên chiến trường ai còn chú ý cái gì công bằng? Chẳng lẽ là bọn họ cảm thấy chúng ta binh mã thiếu cho nên chính mình cũng muốn dùng một phần nhỏ một ít binh mã, biết rõ đánh không thắng cũng không thể tăng binh sao? Già nạp sắc mặt khẽ biến, nhìn chầm chầm trước mắt phô ở trên bàn bản đồ xuất thần. Thật lâu sau mới vừa rồi ngẩng đầu lên nói, bàn môn quan lý hiện tại căn bản là chỉ có 10 vạn binh mã. Cái gì, mọi người ngẩn ra, kia, còn lại 20 vạn binh mã đến người nào vậy? Già nạp khóe môi giật giật lại chung quy không nói gì thêm, mà là đứng dậy nói, một khi đã như vậy. Truyền lệnh đi xuống, toàn quân phóng ra công kích bàn môn quan. Đem hết có khả năng ở trong vòng 3 ngày bắt bàn đóng cửa Là, điện hạ, khởi bẩm điện hạ, lục hẳng quốc khoái mã cấp báo chướng ngoại có người bay nhanh vốn cao giọng nói Già nạp sắc mặt trầm xuống thủ hạ lục hẳng quốc tướng quân cũng đã đứng dậy trầm giọng nói tiến vào chướng ngoại binh lính tiến vào trầm giọng bẩm báo nói khởi bẩm vương tử tướng quân tây việt quốc tĩnh viễn hầu đông phương phi ba ngày trước xuất lĩnh ngũ vạn đại quân tập kích bất ngờ lục hằng quốc đã công phá biên cảnh thành trì một đường hướng vương thành sát đi lục hằng quốc bệ hạ thỉnh đại tướng quân lập tức khải hoàn hồi viện cái gì lục hằng quốc tướng quân trong lòng cả kinh lục Hằng cùng ngọc điền hoàn toàn nhưng là nhưng không cho tây việt giáp giới quốc nội binh mã tổng số cũng bất quá mới bát vạn nhiều Lúc này đây ứng Ngọc Điền vương tình cầu xuất binh, hắn mang đi ba vạn nhân quốc nội tình hình có thể nghĩ. Này vẫn là ba ngày trước, hỗn đàn, ba ngày trước chiến báo làm sao có thể hiện tại mới đưa đến. Tướng quân nổi giận mắng, Ngọc Điền cùng lục hằng trong lúc đó, khoái mã bay nhanh trong lời nói, nhiều nhất cũng bất quá hai ngày là có thể đi hoàn, huống chi là khẩn cấp quân tình. Bẩm báo binh lính mờ mịt lắc lắc đầu nói, truyền tin nhân. Vừa mới tiến đại doanh gục hạ. Tựa hồ là kiệt lực mà tử, cho nên bọn họ cũng không biết đến cùng phát sinh sự tình gì. Lục Hằng tướng lãnh áp chế trong lòng lửa giận, nhìn về phía già Nạp nói, "Già Nạp Vương tử, bản tướng quân muốn lập tức dẫn binh về nước." Không chỉ có là Lục Hằng tướng lãnh, khác vài cái quốc gia tướng lãnh cũng đều có chút ngồi không yên. Hiện tại bọn họ cũng đoán được Tây Việt binh mã đến người nào vậy. Nhưng là vừa mới tín trung thuyết minh Đông Phương Phi chỉ dẫn theo Ngũ Vạn Nhân, như vậy Còn lại binh mã lại đi cái kia quốc gia Già nạp vương tử Lại một cái tướng lãnh đứng dậy Tuy rằng nói môi hở răng lạnh cho Điền quốc rất trọng yếu Nhưng là lại trọng yếu cũng không có chính mình quốc gia trọng yếu đi Nói không chừng bọn họ ở trong này giúp đỡ cho Điền quốc đánh giặc Thời điểm Tây Việt nhân cũng đã mang binh tập kích bọn họ quốc gia Già nạp thần sắc trầm ồn trầm giọng nói các vị an tâm một chút chứa táo Nếu thật sự xảy ra chuyện hiện tại cho dù chạy trở về Chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì Này bản môn quan nội hư không Chúng ta chỉ cần đem hết toàn lực đánh hạ bản môn quan Này tràn đi binh mã Tự nhiên hội triệt binh trở về cứu viện Các quốc gia nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng Trong đó một cái tóc hồng tướng lãnh cười lạnh một tiếng nói Đánh hạ bản môn quan Cho Điền Quốc hàng năm cùng Tây Việt đánh Cũng không gặp các ngươi khi nào thì dẹp xong bản môn quan Chúng ta những người này mã Muốn đánh tới khi nào Một tháng vẫn là hai tháng. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta quốc nội đã sớm đã xong rồi đi. Già nạp sắc mặt hơi trầm xuống. Có chút không hờn giận nói. Lộ tướng quân chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại chạy trở về còn có dùng xong sao. Vô luận như thế nào. Bản tướng quân nhất định phải mang binh trở về. Lục Hằng Quốc tướng quân chảm đinh thiệt thiết nói. Nếu là nước ta vong như vậy. Ngọc Điền phá không phá quản chúng ta chuyện gì. Già nạp vương tử cáo lui. Nói xong cũng không lại để ý hội già nạp muốn nói cái gì, lục Hằng tướng quân đứng dậy phải tay áo bỏ đi. Còn lại nhân trùng cũng có người nói, Ngọc Điền Quốc nói Bắc Hán nhất định sẽ xuất binh thương trợ chúng ta mới đi ra binh. Nhưng là hiện tại trận lớn nhiều ngày như vậy, chúng ta liên Bắc Hán nhân góc áo đều không có nhìn đến. Già nạp vương từ bây giờ còn có cái gì hảo nói. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, Bác Hán luôn luôn án binh bất động, làm cho bọn họ có chút hoài nghi bắc Hán xuất binh sự tình có phải hay không căn bản chính là Ngọc Điền quốc bịa đặt. Hiện tại tốt lắm, Ngọc Điền không có việc gì, chính bọn họ trong nhà cháy. Nhìn nhìn sắc mặt xanh mét già nạp vương tử còn lại vài vị tướng lãnh cũng đi theo lắc đầu, xoay người ra đại trướng. Nếu không phải thời gian không kịp việc này chỉ sợ còn không có như thế dễ dàng hiểu biết. Trong đại trướng một mảnh trầm mặc Tân Á xem già nạp vương tự do dự một chút thấp giọng nói, vương huynh. Dung cần, giả nạp nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay chén rượu trùng trùng quăng ngã đi xuống, phách một tiếng rơi tứ phân ngũ liệt. Vương huynh bất giận, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải. Tân Á vội vàng hỏi, này bỗng chốc thiếu một nửa binh mã, bọn họ vừa mới cùng Tây Việt đối trận chiếm được một tia phía trên rất nhanh sẽ nghịch truyền. Ngọc Điền chỉ có lớn như vậy. Liền tính là sở hữu nam nhân đều kéo lên chiến trường, làm nhiều cũng chỉ có thể trù tề 3-40 vạn binh mã, huấn chi trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng làm được. Hoàn toàn không có huấn luyện qua bình dân thượng chiến trường chỉ có thể thêm phiền. Nhưng là Tây Việt cũng không giống nhau, Tây Việt diện tích lãnh thổ bát ngát dân cư lại ngọc Điền mấy chục lần, bọn họ vĩnh viễn không cần lo lắng khuyết thiếu binh mã. Già nạp rất nhanh biến bình tĩnh xuống dưới, nhìn trống rỗng đại trướng cửa cười lạnh một tiếng nói, bọn họ cho rằng đi trước có thể đi sao? Tần á nhú mi, vương huynh, hiện tại không thích hợp cùng những người này chờ mặt. Già nạp nói, ngươi cho là là bồn vương tử muốn cản bọn họ. Mấy ngày nay dung cần diễn xuất ngươi cũng tưởng minh bạch đi. Đã dung cần đưa bọn họ thả đi lại, lại sao lại làm cho bọn họ dễ dàng như vậy trở về đi. Tần á cười khổ. Suy nghĩ cẩn thận cũng đã chậm, nếu bọn họ ngay từ đầu liền minh bạch dung cần tính kế có lẽ còn có phá giải phương pháp. Nay, bọn họ nhưng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chỉ hy vọng Bắc Hán viện quân mau một chút đã đến. Có lẽ, vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Xa xa truyền đến chấn thiên chống trận thanh, già nạp nói Tây Việt nhân xuất binh. Hai người thần sắc nhất chỉnh đứng lên đến nói, đi thôi, chúng ta đi xem. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.